Bạch Lan cao hứng mà mở ra chính mình tân mua xe con, này xe vẫn là trước tuần tân đề xe. Đang ở lái xe Bạch Lan đặt ở bên cạnh điện thoại đột nhiên văng lên, Bạch Lan mở ra bở lưu tút thay nghe, liền nghe được điện thoại kêu đầu một cái trung niên thanh âm ôn nu nói, Lan Nhi, ngươi đến nơi nào? Chúng ta đồ ăn mau làm tốt, liền chờ ngươi trở về ăn cơm. Mẹ, ta còn có 10 phút tả hữu là có thể về đến nhà. Hảo, vậy ngươi lái xe thời điểm chậm một chút. Nhớ rõ chú ý an toàn. Mẹ, ta đã biết, ta hiện tại đang ở lái xe, nếu là không có gì sự tình ta trước treo. Hảo. Bạch Lan quải xong điện thoại liền thật cẩn thận lái xe, bởi vì khả bằng lái thời điểm, vẫn là bởi vì vận khí tốt mới khả quá. Bởi vì không có tiền mua xe, bằng lái liền vẫn luôn đều để đó không dùng đặt ở một bên. Cho nên Bạch Lan ở lái xe thời điểm đều là rất cẩn thận. Hơn nữa đêm qua bởi vì công tác nguyên nhân đã khuya mới ngủ, sáng tinh mơ liền lên, cũng không dám khai quá nhanh. Buồn ngủ đột kích, Bạch Lan cơ cơ chính mình đầu, nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh, bởi vì hiện tại nàng có một chút mệt rã rời, nghĩ còn có vài phần trung lộ trình là có thể về đến nhà, nhìn phía trước không có chiếc xe, liền một chân giẫm lên chân ga, chuẩn bị nhanh lên khai về nhà. Ở cố lên môn chạy 1 2 phút tạ hữu. Liên nhìn đến đối diện một chiếc xe, tốc độ cũng là cực nhanh đi phía trước mở ra, Bạch Lan nhìn đến đối diện xe có một ít hoảng hốt, muốn dừng lại làm chiếc xe kia hãy đi trước, kết quả bởi vì xuất ruột, chân phóng sai rồi vị trí trực tiếp giẫm lên chân ga, hai chiếc xe đột nhiên chạm vào nhau, toàn bộ đều ngã xuống triền núi. Trơ ngã xuống triền núi xe dừng lại lúc sau, Bạch Lan muốn từ cửa sổ xe chạy ra. Bị đâm hỏng rồi bình xăng gặp một chút tiểu hỏa tinh. Hai người tất cả đều tang thân với biển lửa bên trong, Tiêu Hương Ngọc tổn hại. Bạch Lan lần hai chớp mắt, chỉ nghe được bên tai một trận âm ý thanh, lại chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Bạch Lan nỗ lực chuyển động chính mình đầu, muốn nhìn một chút quanh thân hoàn cảnh, bốn phía toàn bộ đều bị đổ vật ngăn trở, đỉnh đầu là một mảnh dùng rơm rạ chất thành nóc nhà. Đột nhiên cảm giác thứ này có chút quen mắt, muốn ngồi dậy xem một chút bên ngoài tình huống, nâng lên có chút đau đớn đôi tay đỡ lấy hai bên. Đứng ở trong đại sảnh mặt tới vội về chịu tang người, đột nhiên nhìn đến trong quan tài mặt vươn một đôi tay tới, tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Thiên a! Sắp chết vùng dậy. Khẳng định là Trần gia hai vợ chồng già chết không nhắm mắt. Đi! Đi! Đi mau. Quá khủng bố. Trần Dụ vừa tỉnh tới, liền nghe thấy có người kêu xác chết vùng dậy. Trong lòng có chút nghi hoặc, như vậy đại hỏa hoạn thai nạn xe cộ đều có thể làm chính mình sống sót. Loại chuyện này có thể xưng là thứ chín đại kỳ tích. Trần Dụ cũng muốn ngồi dậy, đôi tay đáp ở quan tài hai bên, muốn chống chính mình làm lên. Thiên a. Trần gia lão gia tử cũng sắp chết vùng dậy. Nay quá giở người, ta còn là về nhà được. Trần gia, ta khuyên các ngươi vẫn là đi thỉnh một cái đạo sĩ tới cấp nhà các ngươi làm một chút pháp, cha mẹ ngươi này khẳng định là chết không nhắm mắt mới sắp chết vùng dậy. Bạch Lan cùng Trần Dụ thật vất vả chịu đựng toàn thân đau ngồi dậy tới Nhìn trước mắt tình cảnh, hai người đều tưởng lại một lần hôn mê qua đi, không cần lại tỉnh lại. Bạch Lan trong lòng ho hét, "Thiên a, nàng đây là tạo cái gì nghịch nha?" Bốn phía lọt gió tương đất, mấy cùng thể tích trọng đại cây cột chống đỡ toàn bộ đại sảnh, có chút bị con mối gặm quá cây cột bên cạnh còn có một cây nhỏ lại cột vào cùng nhau. Đại sảnh rất nhiều người trên người xuyên y di phục đã là có không ít một vá, còn tẩy đến trắng bệ. Chương 2 Đào Nguyên thôn Lúc này con ở Trần gia trong viện không có đi Trần gia tộc trưởng Trần Khôn, đối Trần gia tam huynh đệ Trần Vân Phàm, Trần Vân Lương, Trần Vân Hiên nói, các ngươi tam huynh đệ còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không đi xem một chút các ngươi cha mẹ rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ làm ta này một chân đều đã bước vào quan tài người giúp các ngươi đi xem. Trần Vân Phàm nhìn đang ngồi ở trong quan tài mặt hai người, trong lòng có một ít sợ hãi, tộc trưởng, này, này cái gì này? Còn không chạy nhanh đi, đó là các ngươi cha mẹ. Cuối cùng Tam huynh đệ lấy hết can đảm đi vào Bạch Lan cùng Trần Dự bên cạnh, Trần Vân Phàm lắp bắp nói: "Cha, nương, các ngươi còn có chuyện gì không yên lòng?" "Các ngươi nếu là còn có chuyện gì không yên lòng nói, chờ đến buổi tối các ngươi lại báo ngọng cho chúng ta." Trần Vân Lương cũng phụ họa nói: "Cha, nương, các ngươi hai vợ chồng gia tử nếu là cảm thấy đại ca hoàn thành không được, các ngươi cũng có thể báo ngọng cho ta." Trần Vận Yên đi theo nói, "Đôi cha, nương, còn có ta đâu. Các người hai vợ chồng già vẫn là an tâm đi thôi." Bạch Lan lóc lăng lăng nhìn trước mặt ba cái kêu chính mình nương ngợi, trong lòng phỉ báng, chính mình mới hơn 20 tuổi, thoạt nhìn so với bọn hắn còn trẻ, những người này đôi mắt không tật xấu đi. Trần Dụ còn lại là hiện tại đầu còn có một chút vượng, hoàn toàn nghe không rõ đứng ở chính mình trước mặt ba người rốt cuộc đang nói chút cái gì. Tam huynh đệ nhìn chính mình cha mẹ hai người vẫn là vẫn luôn đôi tay đỡ quan tải ngồi ở bên trong, Trần Vận Phàm tiến lên một bước, chuẩn bị đỡ Bạch Lan nằm hảo khi. Bạch Lan nhìn chính mình trước mặt nhân đạo, ngươi là ai? Nương. Ngươi nếu là còn có cái gì không có tâm nguyện, ngươi buổi tối báo mộng cho chúng ta không hảo sao? Vì cái gì còn muốn như vậy dọa chúng ta? Trần Vận Phàm hiện tại đã sắp bị Bạch Lan cấp dọa nước tiểu. Trần Khôn làm Trần gia tộc trưởng. Ở bên cạnh nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhìn ra một chút môn đạo, vận phàm, ngươi đem ngươi ngón tay đặt ở con mẹ ngươi cái môi phía dưới, xem một chút có hay không hơi thở. Trần vận phàm run, run run rảy rảy bắt tay rỗi tới rồi bạch lan cái môi phía dưới, hương phấn hô, tộc trường, ta cảm giác được, còn có một chút hơi thở, ta nương nàng còn sống. Một bên trần vận lương cũng bắt tay phong tới trần dự cái môi phía dưới, tộc trường, cha ta bên này cũng có hơi thở. Vậy các ngươi còn không chạy nhanh đem hai người bọn họ đỡ đến trong phòng đi, hạt ổn ảo cái gì đâu. Đáng thương ta này một phen láo xương cốt còn phải vì các ngươi giàu thúi ruột. Vẫn hiên, ngươi còn xử tại nơi đó làm gì? Còn không chạy nhanh đi tìm đại phu cho ngươi cha mẹ xem một chút. Nga, Hảo, ra đây liền đi. Nói xong nhanh như chấp chạy. Trần Vận Phạm cùng Trần Vận Lương hai người một người đỡ một người ra quan tài. Hai người tứ phụ nhìn nhà mình tướng công có chút cố hết sức, đã biết Bạch Lan cùng Trần Dự còn có khí, cũng cũng không hề sợ hãi đều sôi nổi tiến lên đi hỗ trợ. Bốn người dọn dọn nâng nâng rốt cuộc đem Bạch Lan cùng Trần Dự phóng tới trên giường, lúc này hai người vẫn là không có phục hồi tinh thần lại, đôi mắt mở đại đại vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn làm người cảm giác thực khủng bố. Tốc trưởng, ta đem đại phu mời tới." Trần Vận Hiên thở hổn hển nói. Trần Khôn nhìn tiến vào đại phu nói: Trần Thúc, ngươi mau cấp Trần Gia phu thê nhìn xem, bọn họ đây là làm sao vậy? "Hảo." "Ra đây liền cho bọn hắn nhìn xem." Trần Thiện Kiêu ở nhà thời điểm liền nghe được tới Trần Gia uống rượu người ta nói, Trần Gia hai vợ chồng ra lại chết mà sống lại, lúc ấy nghĩ hẳn là sẽ có người kêu hắn tới xem, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tốt đồ vận. Trần Thiện Kiêu tự cấp hai người đem quá mạch lúc sau, sơ sơ chính mình lưu chữ tiểu chồng dâu. Đều đã mất trở ngại. Có thể là hai người đã chịu cái gì kinh hách, cho nên vẫn luôn không có phục hồi tinh thần lại. Ta cho bọn hắn khai 2 phút rửa uống xong đi không sai biệt lắm là được. Trên người miệng vết thương ta lại khai một chút dược đến lúc đó bôi trên miệng vết thương mặt trên sẽ tốt càng mau một chút. Chân vận phàm làm trong nhà trưởng tử, cảm ơn chân thúc, dược tiền chờ ta gom đủ lúc sau, ta lại đi nhà ngươi kết, ngươi xem được chưa? Liên mấy cái dược tiền, cũng không phải bao lớn sự. Trưởng Ngụy có tiền lại đi nhà ta kết là được, chúng ta đều là quê nhà Hương thân. Hảo, cảm ơn Trần đại phu. Tam đệ, ngươi đưa Trần Thúc trở về, thuận tiện đem ta cha mẹ dược cùng nhau lấy về tới. Đã biết, đại ca. Chương 3 Trần gia. Trần Bận Hiên ở Trần Thiện Kiều nơi đó chào Hảo Dược, trở về liền đem dược đưa cho chính mình tức phụ Lý Thúy, tức phụ, đây là ta vừa mới ở Trần Thúc nơi đó chào dược. chạy nhanh cấp cha mẹ bọn họ ngoao hảo đoan đi vào. Lý Thúy cũng bị hôm nay sự làm có điểm sứt đầu mẻ trán, nhưng là vẫn là nhận mệnh cầm gói thuốc đi phòng bếp sắc thuốc. Bạch Lan phục hồi tinh thần lại nhìn canh giữa ở chính mình người bên cạnh, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Trần Vận Lương có chút không yên tâm nói, chính là nương ngươi. Đi ra ngoài. Trần Vận Phàm kéo hạ còn muốn nói chuyện Trần Vận Lương, nương, chúng ta này liền đi ra ngoài. Ngươi cùng cha hảo hảo nghỉ ngơi." Chân vận phàm sau khi rời khỏi đây còn không quên đem cửa đóng lại. Bạch Lan giơ lên chính mình đôi tay, nhìn trên tay kia nhăn nẻo nhẻo da phụ, vừa mới nàng vẫn luôn ở tiếp thu Bạch Lao Thái Thái ký ức, mới vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Từ Bạch Lao Thái Thái trong trí nhớ biết được, Bạch Lao Thái Thái cùng nàng giống nhau cũng kêu Bạch Lan, năm nay đã có 42 tuổi, trưởng phu Trần Dụ cùng hắn là cùng năm, hai người cảm tình không nói ân ái có thêm. Nhưng cũng là tôn trọng nhau như khách, Tổng Cộng Sinh có 3 cái nhi tử ba cái nữ nhi, không đúng, hẳn là 4 cái nhi tử, nhỏ nhất nhi tử ở mới vừa chăng tròn đã bị quá kế cho Trần Dụ thân đệ đệ Trần Sương. Trần lão gia tử Tổng Cộng Sinh có 6 cái hài tử, cũng chỉ có lão đại Trần Dụ cùng lão lục Trần Sương là nhi tử, trung gian tất cả đều là nữ nhi. Trần Sương cùng hắn thê tử kết hôn 4 năm 5 năm, lại một cái hài tử cũng không có. Ngược lại nàng bên này hài tử là một cái tiếp theo một cái sinh ra, phía trước phía sau tổng cộng sinh bảy cái. Trần lão gia tử thấy nàng mặt sau có sinh một cái nhi tử, Liên Lam chủ đem lão lục quá kê cho Trần Sương, nghĩ Trần Sương cùng Trần Dụ là ruột thịt hai huynh đệ, như vậy tính lên cũng không xem như nối nghiệp không người. Ở Trần Dụ cùng Trần Sương hai huynh đệ thành thân lúc sau, Trần gia liền hoàn toàn phân ra Trần Lão gia tử hai vợ chồng ra tự nhiên mà vậy là đi theo lão đại Trần Dự cùng nhau sinh hoạt, nàng liên tiếp sinh 5 6 cái hài tử, Trần gia sinh hoạt là càng ngày càng khó khăn, trái lại cũng chỉ có Trần Sương cùng thê tử hai người sinh hoạt, kia nhật tử là càng ngày càng rực rỡ. Lúc trước Bạch Lan nghe được Trần Lão gia tử đề nghị, không nghĩ nhiều cũng đồng ý đem chính mình lao lục qua kế cấp Trần Sương, lúc ấy Bạch Lan cũng là hy vọng chính mình nhi tử có thể sinh hoạt hảo một chút. Ban đầu Trần Sương quá kế Trần Tiểu Lục sau, kia đối Tiểu Lục là thật sự tốt không lời gì để nói, Sở Hữu hảo, ở Tiểu Lục quá kế cái thứ 2 năm đầu liền ngưng hẳn, bởi vì ở cái thứ 2 năm đầu, Trần Sương thệ tử Vương Phương mang thai, từ đó về sau không biết có phải hay không Trần Tiểu Lục đem đại phòng bên này hảo dựng cấp mang theo qua đi, Vương Phương ở năm thứ 2 liền hoại cái thứ nhất thuộc về nạng cùng Trần Sương hai người hài tử, mà sau lục tục hơn nữa Tiểu Lục vừa mới thấu thành một Cái đội bóng đá. Bạch Lan cùng Trần Dự Sở dĩ sẽ xẻ ra chuyện, là bởi vì Trần Sương trước một ngày tới nói, nhà hắn bởi vì hài tử nhiều, muốn đem Trần Vân Hồng bán được phú quý nhân ra đi đương văn tự bán đức hạ nhân. Hơn nữa Trần Vân Hồng hiện tại đã 15, cũng tới rồi có thể lấy thân tuổi tác, Trần Sương liền nghĩ bán đi Trần Vân Hồng có thể tiết kiệm được cưới vợ tiền, ngược lại còn có thể kiếm thượng một bút. Trần gia hai vợ chồng ra biết sau, chết sống không đồng ý. Rốt cuộc Trần Vân Hồng là bọn họ thân sinh quốc nụ, chẳng sợ bọn họ hiện tại giống nhau đã nghèo đến không xu dính túi. Trần Sương rời đi phía trước cho Trần gia hai vợ chồng ra một cái kỳ hạn, nói là trong 1 tháng nếu là Trần dự hai vợ chồng gia có thể lấy ra tiền tới, liền không đem Trần Vân Mai cấp bán đi. Trần Vân Hồng bộ dáng lớn lên thực không tồi, có rất nhiều nhà có tiền liền thích mua cái loại này tuấn tiểu bộ dáng đương tiểu tư. Chương 4 Đồng hương. Bạch Lang nghĩ này, Bạch Lao Thái Thái cùng nàng tướng công đi trên núi là muốn tìm một chút thứ tốt bắt được chợ mặt trên đi bán tiền, làm Trần Sương không cần bán Trần Vận Hồng mà đánh mất sinh mệnh. Chính mình nếu đã chiếm dụng này Bạch Lao Thái Thái thân thể, khẳng định là đến tưởng chút biện pháp nỗ lực kiếm tiền hoàn thành này Bạch Lao Thái Thái cuối cùng tâm nguyện, còn có chính mình có thể hay không trở về vẫn là một vấn đề. Liền tính có thể trở về, như vậy một hồi lửa lớn, thân thể của mình khẳng định đã là đốt thành tro tẫn. Bạch Lan tại tâm lý cường đại xê dựng hạ, rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình trở thành một cái hơn 40 tuổi lão thái thái sự thật. Bạch Lan quay đầu nhìn về phía nằm ở chính mình bên cạnh trên danh nghĩa tướng công, chính mình rốt cuộc là tạo chút cái gì nghiệp nha. Ở hiện đại liền luyến ái đều không có nói qua người, thế nhưng liền có tướng công, hài tử cũng có, có hài tử còn hảo tiếp thu một chút, nhưng cố tình còn có một cái tướng công ở. Tưởng tượng đến chính mình về sau sẽ cùng bên cạnh người này cả ngày cùng chung chăn gối, trong lòng nổi ra gà liền không rét mà run. Bạch Lan ở trong lòng ho hét, ông trời chạy nhanh hàng đến lôi đem bên cạnh người này thu đi, hoặc là đem nàng cấp thu cũng đúng. Chính mình tuy rằng không nói qua luyến ái, đương cái tiện nghi nương đã là đủ ngẹn quất, còn phải hầu hạ bên cạnh cái này lão nhân. Liên ở Bạch Lan ở trong lòng một hồi hoán giận thời điểm, Ở trên giường nằm thật lâu trấn giữ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở chính mình bên cạnh trên danh nghĩa nữ tử, không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn biểu tình giống như thực rối rắm. Cái này rối rắm không nên là hắn rối rắm sao? Chính mình ở hiện đại trước nay chưa từng có bạn gái, gần nhất đương cái tiện nghi cha không nói, còn trực tiếp có cái tuổi so với chính mình ở hiện đại lớn một vòng nữ tử, chính mình nên như thế nào tiếp thu? Bạch Lan suy nghĩ thật lâu, quay đầu đối bên cạnh đã phục hồi tinh thần lại trấn dự nói, "Cái kia, tướng công, sự tình trước kia ta toàn bộ đều đã nghĩ không ra, hơn nữa ta hiện tại trên người còn có thương tích, trên người của ngươi thương thoạt nhìn hẳn là cũng rất nghiêm trọng, vì phong ngừa chúng ta hai cái cho nhau đụng tới miệng vết thương, ta cảm thấy hai ta vẫn là tách ra ngủ đi." Bạch Lan cảm thấy chính mình đương cái tiện nghi nương coi như, tuyệt đối không thể lại đem chính mình bảo lưu lại lâu như vậy trong sạch cấp mất đi. Chân dự lúc trước còn ở rồi rắm nên nói như thế nào khởi nói như vậy đề, chính mình còn không có nói ra thời điểm, không nghĩ tới đối phương liền xách ra tới, càng không nghĩ tới chính là đối phương nếu đã mất trí nhớ, kia như vậy thật tốt. Cái kia, nương tử, ta cảm thấy ngươi cái này đề nghị rất tốt, ta trên người thương ta cảm giác còn rất nghiêm trọng, chúng ta vẫn là tách ra tương đối hảo. Bạch Lan không nghĩ tới lão nhân này dễ nói chuyện như vậy, về sau này thương hảo không hảo chính là đến chính mình định đoạn. Dương Bạch Lan còn tưởng cùng Trần Dự Ước pháp tam chương thời điểm, ngoài cửa một thanh âm đột nhiên truyền đến. "Đại đương tẩu, đây là ta nương làm ta đưa tới mấy cái trứng gà, nói là cho đại bá cùng đại bá mỗ bổ bổ thân mình." Trần Vân Phàm thê tử Lý Tiểu Hà nhìn người tới chào phụng nói, "Ai hiếm lạ nhà các ngươi trứng gà, nếu nếu không phải nhà các ngươi, càng bởi vì ngươi Trần Vân Hồng, hiện tại trên giường nằm hai người mới sẽ không xẻ ra chuyện." Bọn họ chính là cha ngươi thân đại ca đại tẩu. Càng là ngươi thân sinh cha mẹ, nếu không phải bởi vì ngươi, cùng ngươi cái kia cha bước bách, bọn họ sẽ xẻ ra truyền sao? Ta xem các ngươi càng hẳn là bồi nhà của chúng ta tiền thuốc men mới đúng. Bên cạnh Vương Vũ Trân kéo một chút còn muốn đang nói chút gì đó lý tiểu Hà ống tay áo, "Đại tẩu, vận hung đường đệ là lại đây xem cha mẹ, làm hắn đi vào trước xem một ít cha mẹ đi, nếu nếu không phải bởi vì hắn" Cha mẹ lần này cũng sẽ không nghĩ lên núi đi tìm tốt hơn đồ vợ, đây chính là mỗi ngày đang mưa. Còn ở tức giận Lý Tiểu Hà một chút cũng không màng còn lôi kéo chính mình ống tay háo vương vũ chân. Xin khi nói, có cái gì đẹp, nhìn ta cảm giác chúng ta cha mẹ sẽ càng tức giận, nhìn hẳn là đều cảm thấy cách đứng, bởi vì một cái quá kế đi ra ngoài nhi tử mà thiếu chút nữa đánh mất sinh mệnh. Trước năm cùng là xuyên qua người. Đang lúc Trần Vận Hồng bị Lý Tiểu Hà mang á khẩu không trả lời được thời điểm, mặt mang xấu hổ không biết nên như thế nào trả lời thời điểm. Trong phòng Bạch Lan rốt cuộc quá độ từ bi ngăn trở trận này khắc khẩu. Lao đại tức phụ, làm Vận Hồng tiến vào. Bạch Lan nhìn tiến vào nam nhân, một cái 15-16 tuổi tả hữu thanh thiếu niên, trên mặt còn mang theo một tia non nớt, bất quá xem hắn tướng mạo lớn lên cũng không tệ lắm, hẳn là không lo cưới không đến tức phụ. Trần Vận Hồng nhìn nhìn chằm chằm vào hắn xem Bạch Lan, mặt mà ngày nay nãy mà đem chính mình trong tay vẫn luôn gắt gao ôm trang mấy cái trứng gà rổ phóng tới Bạch Lan mép giường ghế trên. "Đại bá mẫu, ngươi thân thể còn hảo chút, đây là ta cha mẹ làm ta cho các ngươi đưa tới mấy cái trứng gà, nói là cho các ngươi bổ thân mình dùng. Chúng ta đều đã tỉnh, cũng liền không có cái gì đại sự, này trứng gà ngươi vẫn là lấy về đi thôi, nhà các ngươi cũng không giàu có." Chúng ta ăn ít mấy cái trứng gà cũng kém không được cái gì." Bạch Lan đánh gậy còn muốn lại nói chút gì đó Trần Vân Hồng. "Lão đại Tứ phụ, ta bây giờ còn có chút mệt, ngươi đem Vân Hồng đưa ra đi, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, dược tiên hảo ngươi ở kêu ta, nếu nếu là không có chuyện khác liền đừng tới quấy rầy ta." "Kia nương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." "Lão đại Tứ phụ, làm Vân Hồng đem này một rổ trứng gà cũng lấy đi, chúng ta không cần nhà hắn độ vật." "Hảo." đều nghe nương. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Bạch Lan nhìn thoáng qua, từ có người tiến vào lúc sau vẫn luôn nhắm mắt lại giả bộ ngủ trần dự. Từ có người tiến vào lúc sau, ngươi liền vẫn luôn ở giả bộ ngủ, ngươi sẽ không sợ bọn họ nói ta giọng khách át giọng chủ đoạt địa vị của ngươi. Ngươi là trong nhà này duy nhất người cầm quyền, trong nhà tất cả mọi người nghe ngươi phân phó, ta còn có cái gì địa vị có thể cho ngươi đoạt, chẳng lẽ ta nói chuyện bọn họ liền không nghe xong sao? Điểm này làm Bạch Lan thực may mắn, một lại đây tuy nói là đường tiện nghi nương, nhưng lại ít nhất nàng cũng là trong nhà tối cao người cầm quyền, giống nàng trước kia xem những cái đó gì đó thời điểm. Nữ chủ xuyên qua đến đây, toàn bộ đều là từ nhỏ đứng khởi, phía trên còn có vài cá nhân đệ nặng, này mặc kệ ở đâu cái thời đại, trên đầu đều có một cái hiếu tự, nếu ngươi nếu là dám phản kháng, tùy tùy tiện tiện đều có thể trị ngươi một cái bất hiếu chi tội. Chân dự có chút do dự nói. Ta vừa mới vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, vì phòng ngủ bên ngoài những người đó nói hai chúng ta cảm tình tán vỡ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần phân phòng ngủ hảo, vừa vặn nơi này có hai giường chăn tử, một người cái một giường, ai cũng không lướt qua ai giới tuyến, ngươi xem này thế nào? Bạch Lan gật gật đầu, "Ok, ta cảm thấy này khá tốt." Bạch Lan cũng sợ hãi hai người Trần Chính phân phòng ngủ lúc sau. Làm bên ngoài một đám nhi nữ hoài nghi hai người rốt cuộc là cái gì nguyên nhân hảo hảo cảm tình, thế nhưng còn phân phòng ngủ, tuy ban đầu có thể nói là bởi vì miệng vết thương tách ra một đoạn thời gian, nhưng là về sau hảo đầu, lại có thể tìm cái gì lấy cớ, còn không bằng ngay từ đầu liền không cho bọn họ biết đến cho thỏa đáng. Chân Dữ nghe được Bạch Lan ban đầu kia một câu ok thời điểm, trong lòng đột nhiên có một tia hoài nghi, chẳng lẽ người này cùng chính mình là giống nhau xuyên qua lại đây? Lúc ấy hắn nhớ rõ tai nạn xe cổ thời điểm, không biết đối diện người kia là nam hay nữ, có thể hay không là cùng chính mình cùng nhau ra tai nạn xe cổ lại đây. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi cũng là người xuyên việt. Bạch Lan nghe thấy cái này vấn đề nội tâm rất là khiếp sợ, có thể hỏi ra vấn đề này, người tuyệt đối không phải Trần Lão gia tử, bất quá ngẫm lại chính mình đều có thể xuyên qua lại đây, cùng chính mình đồng thời ra tai nạn xe cổ người kia. cũng không biết là nam hay nữ, nói vậy hẳn là chính là hắn đi. Bạch Lan khiếp sợ nhìn Trần Dự, ngươi là bởi vì vừa mới kia một hồi tai nạn xe cộ xuyên qua lại đây sao? Ngươi cũng là kia một hồi tai nạn xe cộ xuyên qua lại đây, chẳng lẽ đối diện kia một chiếc màu trắng xe là một cái nữ sao? Ngươi khai chính là kia một chiếc màu đen xe, đúng không? Chúng ta hai cái là bởi vì tai nạn xe cộ mà cùng nhau hồn xuyên qua tới. Chương 6 thản nhiên tiếp thu. Đương Bạch Lan biết được Trần Dụ cũng là cùng chính mình cùng xuyên qua mà đến thời điểm cảm thấy thật cao hứng, bộ dáng này liền không cần tưởng biện pháp gì tới chênh né đối phương. Bạch Lan nhìn Trần Dụ nói, "Ta có thể hỏi một chút ngươi ở hiện đại là đang làm gì sao?" "Ta." Trần Dụ mới mở miệng nói ra cái thứ nhất tự, liền một thanh âm ra tới đánh gãy. Trần Vận Hiên tức phụ Lý Thúy Vân cổ lên ở trong phòng bếp chiều Bạch Lan nơi nhà ở La lớn, "Cha, nương." Dược ta đã ngấu hảo, ta hiện tại cho các ngươi đoàn tiến vào." Bạch Lan nhìn trong tay chén bệ, chỉ có thể tạm chấp nhận cầm chén bên trong dược uống lên đi xuống. Nhà này cũng thật đủ nghèo, nay chén đều bị hư hao như vậy, còn phải dùng để uống dược. Thật là có điểm sợ hãi, sợ chính mình cái này chén không cầm chắc, đem chính mình khệ miệng cấp cát vỡ. Còn không có ở Bạch Lan vừa định bao lâu thời điểm, khóe miệng liền một trận cảm giác đau đớn đánh ụp lại, "Thiên a, Này thật là tưởng cái gì tới cái gì. Miệng vết thương này cũng thật đau. Nương, ngươi khỏe miệng đổ máu. Bạch Lan trắng liếc mắt một cái người nói chuyện, khóe miệng đổ máu, đương nàng không biết ta, cũng không biết cho nàng tìm một chút cầm máu dự tới. Ai du, ta đi, cũng thật đau. Trần Dụ nhìn bị phá chen cắt vỡ môi Bạch Lan, có chút không dám nếm thử, bởi vì kia một chén là bọn họ hai người cộng đồng dự. Kiếp trước là chính mình vẫn luôn là ở trong thành thị mặt lớn lên, có đôi khi liền tính đi ở nông thôn làm nghiên cứu khoa học thời điểm, cũng vô dụng quá như vậy phá chén. Bạch Lan đem trong tay kia chỉ chén biên còn chiếm một kia nàng vết máu chén đưa cho Trần Dự nói, tướng công, vẫn là sớm một chút đem rửa uống lên đi, như vậy có thể tốt càng mau một chút. Bạch Lan trong lòng thầm nghĩ kia chỉ chén đã là phá vô pháp cứu lại, kia Trần Dự có thể hay không giống chính mình giống nhau cũng sẽ cắt đến khỏe miệng. Bạch Lan lắc lắc đầu, loại này ý tưởng nhưng không tốt lắm. Bạch Lan dự đoán cũng không có kỳ hiện, Trần Dụ thật cẩn thận uống xong trong tay dược, cầm chén đưa cho Lý Thúy nói, "Này mới vừa uống xong dược liền có chút buồn ngủ, ngươi ra cửa thời điểm đóng cửa lại." "Ai? Đã biết cha." Bạch Lan nhìn hiện tại trong phòng mặt lại chỉ có nàng cùng Trần Dụ hai người. "Ngươi có thể cùng ta nói nói ngươi ở hiện đại là làm gì đó sao? Ta ở hiện đại chính là một nhà công ty viên chức." Mỗi ngày quá sáng đi triệu về sinh hoạt. Ta ở hiện đại là một cái nông nghiệp giáo thụ, bình thường không phải ở trong trường học mặt dạy người lý luận tri thức, chính là mang theo học sinh đến ở nông thôn làm thực tiễn. Bạch Lan cảm thấy Trần Dự cái này chuyên nghiệp thực không tồi, chúng ta vừa vặn xuyên qua đến nông thôn, giống nhau cổ đại nông nghiệp đều không phải thực phát đạt, vừa vặn có thể lợi dụng ngươi sở học chuyên nghiệp có thể giúp được với chiếu cố rất lớn. Ngươi ở hiện đại tên cùng ngươi hiện tại dùng chính là giống nhau sao? Ơn, ta ở hiện đại cũng kêu Trần Dự. Tên của ta cũng cùng Bạch Lao Thái Thái chính là giống nhau. Bạch Lan thở dài một hơi nói, chúng ta bởi vì một hồi hai nạn xe cổ xuyên qua đến nơi đây, cũng không biết về sau có hay không cơ hội lại trở về. Liên Tính, có thể trở về, như vậy đại một hồi hỏa, hai ta thân thể hẳn là cũng đã biến thành tro tàn, ngươi hẳn là cũng có được thành lao gia tử ký ức đi, không biết ngươi đối về sau có cái gì ý tưởng. Lớn như vậy một gia đình cũng chỉ có như vậy mấy gian nhà ở, lại còn có tùy thời đều gặp phải sập nguy hiểm. Ta xác thật cũng có được Trần lão gia tử ký ức, đối về sau có tính toán gì không, cũng chỉ có thể nói là đi một bước tính một bước, chúng ta nếu đã chiếm dụng này hai khối thân thể, liền dùng chúng ta sở học đem cái này ra khởi động đến đây đi, như vậy cũng không xem như bạch chiếm bọn họ thân thể. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp kiếm được tiền. Đem Trần Vận Hồng một lần nữa sửa đến nhà chúng ta hộ tịch mặt trên tới. Ta tin tưởng chúng ta sở sẽ khẳng định có thể cải thiện nhà này trạng huống, này hai vợ chồng già cũng là vì không nghĩ Trần Vận Hồng bị bán đi, cho nên mới cư thế cấp muốn kiếm được tiền. Chúng ta dù sao cũng phải hoàn thành hai người bọn họ di nguyện mới là. Nay trấn gia đến nên đi học tuổi tiểu hài tử cũng có vài cái, này Đào Nguyên thôn lại không có học đường, chỉ có thể đưa đến trấn trên đi đọc sách. trốn chuyên học đường 1 năm phí dụng liền mười mấy lượng bạc, nhà chúng ta còn có mấy cái muốn thượng, thêm lên ít nhất đều phải thượng trăm lượng. Hiện tại Bạch Lan đã là hoàn toàn dung nhập Bạch Lao Thái thái thái cái này thân phận, vì Trần gia sở hữu sự tình lo lắng. Trần Dụ nhìn nói xong lời cuối cùng mày càng ngày càng gấp khóa Bạch Lan an ủi nói, ngươi cũng không cần như vậy phiền, sở hữu sự tình dù sao cũng phải đi bước một tới, một ngủ ăn không thành một tên béo, ngươi không phải một người ở chiến đấu. Ngươi còn có ta bồi không phải, ta cũng không tin, chúng ta hai cái hiện đại người còn không thể tại đây cổ đại hôn hô mưa gọi gió. Hảo, chúng ta cùng nhau cố lên. Trần Dụ, ngươi ở hiện đại kết hôn sao? Trần Dụ lắc lắc đầu, ta tuổi trẻ thời điểm một lòng nhào vào nông nghiệp thượng, cũng không có thời gian yêu đương, từ đâu ra kết hôn. Ngươi đâu, ở hiện đại là kết hôn vẫn là có bạn trai? Ta, ta cùng ngươi giống nhau không kết hôn cũng không bạn trai. chính là độc thân cầu một con. Hai người nói một hồi lâu nói, bởi vì uống thuốc cảm giác buồn ngủ đánh úp lại. Chương 7 về sau phát triển. Bạch Lan một giấc ngủ dậy, liền nhìn đến bọn ở chính mình mép giường ngủ rồi hai cái củ cải nhỏ. Hai cái củ cải nhỏ là chính mình con thứ ba Trần Vận Hiên nhi tử, một cái lớn một chút kêu Trần Văn Chí đã 6 tuổi, tiểu nhân kêu Trần Văn Kiệt mới 4 tuổi. Bạch Lan cảm giác ngủ một giấc trên người đã hảo rất nhiều, cũng không cảm thấy đau. Xem Trần Dự còn ở ngủ say, liền lặng lẽ bò lên thân, đem ghé vào mép giường ngủ rồi hai cái củ cải nhỏ cấp truyền qua trên giường đi ngủ. Bạch Lan mới vừa đem Trần Văn Chí bế lên thân, Trần Văn Chí lại đột nhiên mở mắt, còn có chút buồn ngủ ngông lung mà nhìn Bạch Lan nhẹ giọng mà kêu một tiếng, "Ngải ngoải." "Văn Chí, ngải ngoải ôm ngươi đến trên giường đi ngủ." "Ngải ngoải, ngươi mau buông ta xuống." Mẫu thân nói, "Ngải ngoải trên người có thương tích." Không cho ta cùng đệ đệ đụng tới mãi mãi cùng ra ra, còn làm ta ở trong phòng xem. Ra ra mãi mãi tỉnh ngủ liền cấp ra ra mãi mãi đoan ăn. Văn Trí, ngài nãi hiện tại trên người một chút cũng không đau, vậy ngươi còn muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát? Không ngủ, ngài nãi ngươi tỉnh ngủ, ta cho ngươi đi phòng bếp đoan ăn. Mẫu thân các nàng hạ điền làm việc thời điểm đã đem cháo đều nhiệt ở trong nồi. Văn Trí, không cần như vậy phiền toái, ngài nãi hiện tại đã rời giường. Ta chính mình đi phòng bếp đoan, ta đem ngươi đệ đệ ôm đến trên giường chúng ta liền đi ra ngoài. "Hảo." Bạch Lan đem Trần Văn Kiệt ôm vào trong ngực, có thể là đột nhiên có người động hắn hoặc là làm cái gì mộng đẹp, Trần Văn Kiệt còn chớp vài cái miệng. Bạch Lan bị như vậy đáng yêu Trần Văn Kiệt cấp manh tới rồi, ở hiện đại cũng chỉ có nàng cùng hắn ca hai huynh muội, nàng đại ca cũng còn không có kết hôn, cho nên nàng rất ít có cơ hội nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu hài tử. Bạch Lan dẫn một bên chờ Trần Văn Chí nhẹ chân nhẹ tay ra nhà ở. "Văn Chí, bọn họ người đâu?" Trong nhà một người đều không có. "Trong nhà tất cả mọi người hạ điền thu hạt thóc đi, đại bá, nhị bá cùng cha bọn họ ba cái đi nhà người khác hỗ trợ thu hạt thóc đi." Trần gia điền cũng không nhiều, chỉ có mười mấy mẫu tả hữu, cho nên mua đến ngày mùa thời điểm, Trần gia tam huynh đệ liền sẽ đi giúp những cái đó đồng ruộng nhiều địa chủ ra làm mấy ngày làm công nhật tránh một ít khoản thu nhập thêm. Trong nhà chính mình điền toàn bộ đều là giao cho 3 cái tức phụ cùng các nàng nhi tử. Ngẫu nhiên Trần Lao ra tử cũng sẽ hạ điền hỗ trợ, chẳng qua Bạch Lao Thái Thái lại trước nay không có hạ qua điền, trong nhà sống cũng không làm, cả ngày đều ở nhà mặt đường một cái người rảnh rối giống nhau. Lần này lên núi vẫn là trong lòng đau lòng chính mình nhỏ nhất nhi tử, mới nguyện ý đi theo lên núi, vàng không nàng vẫn là sẽ tiếp tục ở nhà mặt đợi. Cũng may Bạch Lao Thái Thái chẳng qua người là lười điểm không muốn làm việc, Các khác phương diện đều còn khá tốt, cũng không hà khắc ba cái con dâu, đối ba cái con dâu già cũng là xử lý sự việc công bằng, mỗi nhà tránh đi lên tiền một nửa nộp lên một nửa làm cho bọn họ chính mình quản. Ba cái túp phụ cũng đều còn tính không tồi, lão đại túp phụ người có điểm tiểu tâm cơ, nhưng là đối nàng cùng trong nhà vẫn là khá tốt, lão nhị túp phụ trung thực không có một chút chủ kiến, lão tam túp phụ chính là miệng lợi hại một chút, nhưng tâm vẫn là hướng về cái này ra. chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, còn sợ nhật tử quá đến không hảo sao? Bạch Lan nhìn trong nỗi còn ở nhật cháo loãng, phát hiện Trần Văn Chí nhìn chằm chằm vào kia chén cháo, đôi mắt đều không có rời đi quá, nhưng là chỉ là nhìn không nói gì. "Văn Chí, ngươi có phải hay không đói bụng?" Cùng nãi nãi cùng nhau uống, nãi nãi an uống tiểu uống không xong nhiều như vậy. Trần Văn Chí chẳng sợ lại thêm bụng đều đã đói thầm thì tê, vẫn là lắc lắc đầu. "Nãi nãi, ngươi mau uống." Đây là mẫu thân để lại cho ngươi uống, nói lại mãn sinh bệnh uống lên cháo mới có thể hảo đến mau, ta đợi chút uống nước liền không đói bụng." Bạch Lan nhìn như vậy hiểu chuyện Trần Văn Chí, chốc mũi đau sốt trong lòng rất là khổ sở. Sáu tuổi tiểu hài tử ở hiện đại còn đều ở cha mẹ dưới gối trừ bỏ đọc sách chính là chơi. "Văn Chí, này một chén quá nhiều, ngài lại ăn không hết." Trần Văn Chí ở Bạch Lan khuyên bảo hạ cũng không hề cự tuyệt, trực tiếp chính mình tung ta tung tăng đi cầm một cái chén lại đây. Bạch Lan đổ một nửa cháo ở Trần Văn Chí trong chén, nhìn trong nhà chén tất cả đều là chỗ hồng, trong lòng liền một trận chua xót, tiểu hài tử làn da như vậy nọn, nếu một không cẩn thận cắt chư thật là có bao nhiêu đau. Bạch Lan xem Trần Văn Chí thật cẩn thận như là phụng một chén hy thế chân bạo giống nhau uống trong tay kia một chén cháo, nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới. Nàng ở hiện đại nấu cháo trước nay đều không có nấu quá như vậy hi. Nàng này trong tay một chén cháo có thể số ra tới có bao nhiêu hạt gạo? Văn Chí, uống xong rồi này chén cháo, chúng ta đi bên ngoài đi vừa đi được không? Ngại ngại, mẫu thân nói ngại ngại bị thương phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể tùy phong. Ngại ngại thương đều hảo, không đáng ngại. Điểm này Bạch Lan trong lòng cũng rất kỳ quái, chính mình vừa mới bắt đầu tỉnh lại thời điểm toàn thân đều ở đau nhức, uống xong dược một giấc ngủ dậy lúc sau cảm giác một chút việc cũng không có, nào đều không đau. Trên người liền một chút miệng vết thương đều tìm không ra tới. Chương 8 lên núi tầm bảo. Trần Văn Chí cuối cùng ở Bạch Lan thuyết phục hạ đi theo Bạch Lan cùng nhau hướng phòng sau kia tòa sơn thượng đi đến, chân ra ở tại thôn đuôi phòng sau chính là một tòa tiểu sơn. Trần Văn Chí thấy Bạch Lan dẫn hắn đi trên núi, trong lòng có chút sợ hãi giữ chặt Bạch Lan tay, "Mãn mại, trên núi quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đường đi hảo." "Văn Chí, chúng ta cũng chỉ ở bên cạnh nhìn một cái." không hướng núi sâu bên trong đi. Bạch Lan xem những cái đó xuyên qua, rất nhiều nữ chủ đều là ở trên núi tìm thứ tốt, nàng cũng muốn đi trên núi bính một chút vận khí, hiện tại cải thiện sinh hoạt đã là lửa xém lông mày sự. Bạch Lan biết ngày mưa qua đi, dưới tảng cây dễ dàng nhất trường nấm, kia chính là khó được mỹ vị. Bạch Lan vẫn luôn cảm thấy chính mình rất may mắn, cho nên mới vừa đi đến dưới tảng cây không bao xa địa phương liền nhìn đến rất nhiều nấm mối nấm. Loại này gà tùng cách làm rất đơn giản, không có ớt cay thanh xảo gia tới hương vị cũng không kém. Văn Chí, bên kia có một mảnh rừng trúc, chúng ta qua bên kia đào điểm mang liền về nhà. Trần Văn Chí đối với Bạch Lan mặc kệ làm cái gì nói cái gì đều không phản đối, chỉ là tung tăng cầm một cái tiểu rổ đi theo Bạch Lan phía sau dường một cái an an tĩnh tĩnh cái đuôi nhỏ. Bạch Lan hiện tại tuổi tác tuy rằng đã là khá lớn, ngày thường thời điểm nàng là thực lưỡi. nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên hoạt động một chút gần cốt, đối với thải cái nấm đào hạ mang tới nói vẫn là không nói chơi. Bạch Lan đào hảo mang đặt ở sọt nhất phía dưới, mặt trên phóng chính là vừa rồi tốt nấm, bởi vì nấm tiểu nổ đến lúc đó dùng mang một áp liền phế đi. Nàng sợ ở trong rừng mặt gặp được quen thuộc thôn dân, ở mặt trên lại dùng rau dại che đậy một chút sọn. Văn Chí, sọt đều chứa đầy, chúng ta đi về trước. Trần Văn Chí chu cái miệng có chút bất mãn nói, "Ngại ngại, chính là ta trong tay tiểu rổ còn không. Mãn nãi, nãi biết Văn Chí là tưởng giúp Mãn Nãi làm điểm sống, chờ tới rồi phòng mặt sau bên cạnh kia mấy khối đại thạch đầu nơi đó, liền yêu cầu Văn Chí tiểu rổ. "Hảo, Mãn nãi, nãi phải cho Văn Chí trong tay tiểu trong rổ chứa đầy." Văn Chí vừa mới ăn no, lấy động. Bạch Lan nhìn như vậy đã đáng yêu lại hiểu chuyện Trần Văn Chí, nội tâm đã là một mảnh mềm mại. Văn Chí Ngươi có nghĩ dòng thôn trưởng gia thế bảo ca giống nhau đi trấn trên đi học đọc sách biết chữ? Văn Trí muốn đi trấn trên đi học, nhưng là thế bảo ca nói trấn trên học đường qua nhập học thực quý, một năm liền phải rất nhiều bạc. Văn Trí không đi đi học, dùng Văn Trí đi học bạc tổn lên, có thể cấp trong nhà cái nhà mới. Văn Trí, chỉ, chỉ có ngươi đọc sách biết chữ, ngươi mới có thể kiếm được càng nhiều tiền, cũng có thể trợ giúp trong nhà, như vậy không phải càng tốt sao? Trần Văn Chí ở trong lòng rối rắm một hồi lâu, kia Văn Chí muốn đi trấn trên đi học. "Hảo, chờ ngoại ngoại kiếm được tiền liền đưa Văn Chí đi trấn trên học đường đi học. Ngoại ngoại, ta có thể đi trấn trên học đường đi học, kia ca ca bọn họ có thể hay không cũng cùng đi." Bạch Lan sờ sờ Trần Văn Chí mềm mại đầu tóc, "Yên tâm đi, về sau các ca ca toàn bộ đều đổi Văn Chí cùng đi trấn trên học đường đọc sách biết chữ." Đến lúc đó Văn Chí cùng Ca Ca cùng nhau kiếm tiền trở về cái căn phòng lớn được không? "Hảo." Mấy ngày hôm trước hạ vài thiên vũ, liền hôm nay tỉnh một ngày. Bạch Lan ở mới vừa vào núi thời điểm liền nhìn đến bên cạnh vài khối đại thạch đầu mặt trên có một loại rau dại, nó tiên khoa học kêu mã dương xỉ ra lại kêu thảo đất, rất nhiều địa phương cách gọi đều các không giống nhau. Nó vừa đến ngày mưa liền sinh trưởng tốt, thiên tình liền biến làm Bởi vì này mấy tảng đá phụ cận liền có một cái dòng suối nhỏ mương, cho nên thiên tình mới không có làm nhanh như vậy, lớn lên liền cùng một nhị giống nhau, trình màu xanh thấm. Vài tảng đá mặt trên toàn bộ đều mọc đầy, nhẹ nhàng liền hái được một rổ. Trần Văn Trí dẫn theo trong tay nặng chịu rổ, trong lòng rất là hương phấn, bởi vì Tổng cảm thấy lúc này mới như là một cái tiểu nam tử hán chuyện nên làm. Trương Chín Kinh Người Chữa Khỏi Lực Bạch Lan mang theo Trần Văn Chí về đến nhà, dỡ xuống trên lưng sọt đi trước phòng nhìn một chút, Trần Dụ có hay không tỉnh. Trần Dụ nhìn không có một chút việc Bạch Lan có chút ngạc nhiên, ngươi hiện tại là có thể xuống giường đi lại, trên người không đau sao? Vì cái gì ta cảm giác da trên người tựa như tan thành từng mảnh giống nhau đau? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, ta phía trước một giấc tỉnh lại nhìn đến ngươi còn ở ngủ liền mang theo Văn Chí đi trên núi xoay trong chốc lát, hiện tại đồ ăn đều hái về. Ta dù sao trừ bỏ cảm giác lên núi đi rồi điểm lộ có điểm mệt, cái khác một chút việc đều không có. Vậy ngươi thật đúng là đủ kỳ quái. Kỳ quái liền kỳ quái đi, dù sao rất nhiều chuyện đều giải thích không được, ta cảm giác ta chính mình thân thể khá tốt. Văn Kiệt còn không có tỉnh. Lúc trước ta nhìn đến một cái tiểu gia hỏa ngủ ở ta bên cạnh còn bị hoảng sợ, ta nói tốt tốt như thế nào bên cạnh liền thay đổi cá nhân. Ngươi xem hắn ngủ đến như vậy hương đâu giống là muốn tỉnh bộ dáng. Bạch Lan xem ra liếc mắt một cái đang ngủ ngon lành Trần Văn Kiệt, còn không có tỉnh khiến cho hắn ngủ tiếp trong chốc lát. Tiểu hài tử ba ngày ngủ nhiều, buổi tối liền không có như vậy nhiều giấc muốn ngủ, cũng không biết đây là hảo vẫn là hư. Ta hôm nay ở trên núi tìm một chút nấm, tạo đất cùng một ít măng, chẳng qua ở bên này giống như không có ớt cay, chỉ có thể thanh xảo, khả năng hương vị không có trước kia ăn như vậy hảo. Nay đó ở hiện đại nhưng đều là khó được mỹ vị. Bạch Lan xem Trần Dụ như vậy nằm một ngày, hẳn là cũng có một ít mệt mỏi, ta muốn hay không đỡ ngươi ngồi trong chốc lát, như vậy nằm hẳn là rất mệt đi. Hành, vậy ngươi lại giúp ta nhiều lấy một giường chăn rượi một chút đi, nay nằm một ngày cả ngươi cũng không động đậy, thật sự còn rất mệt. Bạch Lan đỡ Trần Dụ dự dựa vào mép giường ngồi xong lúc sau, trước kia ở trong trường học mặt trời điểm, không vội làm mang học sinh chính là ở nông thôn bật việc, thật đúng là không có hảo hảo như vậy nghỉ ngơi quá. Đột nhiên như vậy dừng lại, còn có điểm không thói quen. Nếu là có một quyển sách nhìn xem tiêu khiển một chút thì tốt rồi. Người đương này vẫn là trước kia a. Chẳng lẽ ngươi không biết bên này thư có bao nhiêu quý sao? Ta nhớ rõ Trần lão gia tử thượng quá mấy năm học đường, ngươi hẳn là nhận thức không ít tự đi, bằng không ngươi dạy trong nhà mấy cái tiểu hài tử nhiều nhận chút tự, đến lúc đó đến trấn trên đi học, ít nhất còn có điểm cơ sở. Dù sao ngươi hiện tại nằm ở trên giường cũng là không có chuyện gì. Ngươi thật đúng là sẽ vật tấn kỳ dụng, Trần Lao gia tử thật là thượng quá mấy năm học đường, giống như bên này tự chính là chữ phồn thể mà thôi, ta cũng nhận thức một ít giáo mấy cái tiểu hài tử cơ sở Thiên tự văn hẳn là có thể giao. Ta nhớ rõ trong nhà còn có mấy lượng bạc vụn, bằng không chờ thêm 2 ngày chờ thời điểm mua bổn Thiên tự văn trở về ngươi dạy bọn họ. Đều nghe ngươi ta cũng chưa thấy qua nẻo cổ đại thiên tử văn rốt cuộc trường gì dạng, có một cái hàng mẫu cũng là tốt. Trong nhà bạc trên cơ bản đều ở ngươi trên tay trưởng quản, trong nhà hiện tại có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Bạch Lan cảnh giác nhìn Trần Dụ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn làm sao? Có thể hay không không cần như vậy khẩn trương? Ta chính là hỏi một chút mà thôi, muốn biết trong nhà hiện tại có bao nhiêu tiền tiết kiệm, còn có hiện tại này hạt thóc nhóm đầu tiên đã thu hoạch Này cổ đại cũng sẽ không loại đệ nhị tra. Ta thật hy vọng ta có thể giống người như vậy tung tăng nhảy nhót lên dạy bọn họ như thế nào đào tạo đệ nhị tra mà, tuy nói chậm một chút, nhưng vãn nửa tháng cũng không kém bao nhiêu. Lão nhị là một cái làm ruộng hảo thủ, lão đại cùng lão tam kỳ thật cũng không tính quá kém, ngươi trực tiếp miệng chỉ điểm một chút cũng đúng, có thể thu hoạch một chút là một chút đi, dù sao kia điền không cũng là không, loại như vậy nhiều đậu nành cũng ăn không hết. Năm trước một năm mười mấy mậu đất toàn loại đậu nành, đến bây giờ trong nhà còn đôi vài đại túi đậu nành ở kia. Chân dự đối Bạch Lan nói rất là tán đồng, chính mình cũng không biết sao lại thế này, không thể giống Bạch Lan hiện tại như vậy tung tăng nhảy nhót, nhưng là có thể loại đệ nhị quý lúa nước kia cũng là thứ tốt, như vậy liền không cần mỗi ngày ăn cái loại này thực hi cháo loãng. Ngươi một người trước nằm một lát đi, ta đi ra ngoài nấu cơm. Bọn họ người đâu? đều còn không có trở về sao? Chính ngươi nấu cơm. Ta nhớ rõ Bạch lão thái thái từ con dâu cả vào cửa lúc sau liền không có đã làm cơm, ngươi không sợ làm người hoài nghi sao? Chết mà sống lại loại chuyện này cũng đã đủ làm người phê bình, lại nhiều một ít cũng không sợ, nói nữa về sau khẳng định còn có càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện, làm cho bọn họ chậm giải thích những tổng sơ so dùng một lần cấp ra kinh hách tới hảo. Ngươi là tính toán nước gấm nấu hết xanh. Chẳng lẽ ngươi tưởng theo chân bọn họ thẳng thắn nói ngươi không phải thế giới này người, ta cảm thấy chỉ cần ngươi dám như vậy ý thẳng thắn, bọn họ lập tức khả năng sẽ cho ngươi tìm cái đạo sĩ lại đây hoặc là cột vào đống lửa thượng diện. Loại chuyện này ngươi biết ta biết là được, thật đúng là không dám loạn giảng đi ra ngoài, này cổ đại người phong kiến mê tín lại không phải không biết. Được rồi, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi ra ngoài nấu cơm, văn trí một người còn ở bên ngoài hỗ trợ rửa rau. Chương 10 xuống đến 1. Lý Thúy thấy thời gian không còn sớm, hôm nay lại vừa vặn đến phiên nàng nấu cơm, vội xong rồi trong tay kia một chút đồng ruộng liền về đến nhà chuẩn bị nấu cơm, một hồi về đến nhà liền nhìn đến nhà mình đại nhi tử cùng bà bà ở trong sân mặt rửa rau. Lý Thúy nhìn đến như vậy hình ảnh, tổng cảm thấy chính mình đôi mắt có phải hay không đội xuất hiện vấn đề, nàng gã tiến Trần gia đã có 7 năm mau 8 năm thời gian. Trường nay chưa thấy qua nhà mình bà ba động thủ tẩy quá một cây lá cải, ngẫu nhiên nhiều nhất cũng chính là xem ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, thời điểm giúp ngươi mang mang tiểu hài tử mà thôi. Nay hôm nay là thiên muốn hạ hồng vũ sao? Nương, ngươi vẫn là vào nhà nghỉ ngơi đi, buổi sáng bị như vậy trọng thương, hiện tại liền như vậy bận việc, đến lúc đó bị người khác thấy được, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi đâu. Không đáng ngại, ta hiện tại thân thể đã hảo. Ta có rảnh ta liền giúp các ngươi làm điểm đồ ăn, cho các ngươi giảm bớt một chút gánh nặng cũng là tốt. Lý Thúy cảm thấy nhà mình bà bà có phải hay không buổi sáng đem đầu hốc cấp căng ngá hòng rồi, bình thường lười cực kỳ người, hôm nay thế nhưng hỗ trợ nấu cơm. Hôm nay bà bà bắt đầu hỗ trợ nấu cơm là chuyện tốt, nhưng là làm một cái thương hoạn nấu cơm, kia cũng không phải là một cái tức phụ nên làm. Nương, ngươi vẫn là đi trên giường nằm đi. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán ngươi liền cùng văn trí cho chuyện, này cơm vẫn là giao cho ta tới làm. Trở về sau ngươi thân thể hảo ngươi giúp chúng ta nấu cơm, chúng ta một chút ý kiến cũng không có. Ta đều nói không đáng ngại, ta hiện tại thân thể đã không có vấn đề, chẳng qua cha ngươi thân thể vẫn là có điểm đau. Còn có này cơm liền tính ta dạy cho ngươi tới làm, này mấy thứ đồ ăn ngươi cũng sẽ không làm, đến lúc đó này đồ ăn đến ngươi trong tay làm tạp. Đó chính là đáng tiếc loại này mỹ vị. Lý Thúy khẽ miệng run rẩy trong chốc lát, chính mình làm nhiều năm như vậy cơm, như thế nào sẽ so bất quá một cái mười mấy năm chưa đi đến quá phòng bếp nấu cơm người. Dương Ly Thúy đến gần thấy nhà mình Nhi Tử đang ở tẩy đồ vật khi, sắc mặt trắng nhợt, "Nương, ngươi như thế nào đem thứ này thải đã trở lại, này nấm chính là sẽ ăn người chết. Có thể hay không ăn người chết, ta sao ngươi biết, còn có ta hôm nay đã ở Quỷ Môn Quan đi qua một vòng." Trong óc mặt nhiều ra rất nhiều đồ vật, ở ta trong trí nhớ mấy thứ này là có thể ăn đến, yên tâm đi, độc bất tử các ngươi. Lý Thúy nhìn nói vẻ mặt phong khinh vân đạm bạch lan, này như thế nào có thể làm nàng yên tâm? Lúc ấy kia chuyện liền ra ở nàng nhà mẹ đẻ trong tổn mặt, làm nàng như thế nào yên tâm? Nương, ngươi như thế nào đem này đất đồ ăn mang về tới? Thứ này lại không thể ăn. Đây là măng cũng là chua sót thực, một chút đều không thể hạ miệng. Nàng Liên nói sao, một cái mười mấy năm không đi tìm đồ ăn, đã làm cơm người đột nhiên nấu cơm có thể làm ra cái gì hảo đồ ăn, kết quả này nhất dạng nhị dạng đều không thể ăn. Cũng may nàng ở trở về trên đường tìm một ít rau dại, hôm nay nấu cái rau dại cháo là được, chờ hạt thóc thu nhìn xem có thể hay không làm mấy đốn cơm kẻ đi. Nương, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, ta phải làm cơm. Hôm nay sắc cũng không còn sớm. Đại tổ nhị tổ còn có người trong nhà đều hẳn là phải về tới, đến lúc đó trở về ăn không đến cơm khẳng định đến cửa trách ta. Ta đều nói, hôm nay này bữa cơm từ ta tới làm, ngươi giúp ta trợ thủ là được. Còn có loại này nấm là không có độc, có độc chính là cái loại này nhan sắc tươi đẹp, là không thể ăn. Lý Thúy xem Bạch Lan vẫn luôn như vậy hứng thú bừng bừng, cảm thấy không thể lại đả kích nhà mình bà bà lòng tự tin, khiến cho nàng làm đi, nếu là làm không thể ăn. Cũng lắm thì chính mình lại bổ một nồi rau dại cháo, dù sao cũng hảo nấu. Vậy được rồi, nương, ngươi nếu là cảm thấy thân thể không thoải mái ngươi nhưng nhất định phải nói ra a, ngươi nếu là xảy ra sự tình chờ đương ra trở về khẳng định đến má ta. Yên tâm đi, ta thân thể của mình lòng ta hiểu rõ. Chương 11 mùa xuống bếp 2. Trong phòng bếp, Bạch Lan nghĩ Tân Mễ mau xuống dưới, liền trực tiếp nấu một nồi cơm kẻ. Tưởng tượng đến giữa trưa Trần Văn Chí uống, kia chen cháo tình hình, trong lòng chính là một trận chua xót. Cái này ra ở nàng trong trí nhớ giống như đã có thật lâu không có an qua làm cơm kẻ. Lý Thúy nhìn Bạch Lan múc mễ động tác vội vàng ngăn lại, "Nương, hôm nay lại không phải cái gì đại nhật tử, vẫn là làm cháo tương đối hảo, này một cơm cơm khô có thể ăn 2 ngày." Hiện tại Tân Mễ cũng mau xuống dưới, ăn một cơm cơm khô cũng không nhiều lắm sự. Đến lúc đó đến Tân Mệ xuống dưới chúng ta mỗi ngày đều ăn mà không làm. Nương, chúng ta Tân Mệ trừ bỏ nộp thuế ở ngoài còn phải lưu một ít đổi tiền, trong nhà một năm chi tiêu liền trông cậy vào này một quý hạt thóc. Lao Tam tức phụ, ta vừa mới không phải nói sao? Từ Quỷ môn quan một chuyến trở về, đâu của ta bên trong nhiều rất nhiều đồ vật, đến lúc đó ta dùng này đó vương pháp làm nhà chúng ta làm giàu, này văn chí cũng không nhỏ, cũng nên làm hắn đi học đường đi học. Nhà chúng ta này phòng ở cũng đến một lần nữa lại tu tu, người trong nhà nhiều như vậy, một cái gia tễ một gian trong phòng mặt cũng không có phương tiện, rất nhiều địa phương đều mưa rụt, mấy ngày nay mỗi ngày trời mưa, trong nhà muỗi mốc rất nặng. Lý Thúy nghe được Bạch Lan nói trong lòng cũng rất khổ sở. Nha Minh có hai cái nhi tử, đại nhi tử đã 6 tuổi, còn không có biết chữ. Trong nhà một gian rống rạng phòng ở đều không có, lại quá mấy năm Đến lúc đó lại nên lấy cái gì cho chính mình nhi tử cưới vợ. Nàng trong lòng biết, nhà mình bà bà khẳng định là sẽ không bỏ được chính mình nhỏ nhất cái kia nhi tử bị bán đi. Các nàng ra còn nếu muốn biện pháp chu tiền cấp lục thúc, kỳ thật lục thúc cũng thật không phải cá nhân. Lúc trước không có hài tử thời điểm là nhà chúng ta quá kế cho hắn, hiện tại hài tử nhiều lại tưởng bán đi nhà chúng ta bên này có nụ, tuy nói Trần Vân Hồng là ở nhà hắn dưỡng 15 năm, Nhưng là nhân gia Trần Vận Hồng 4, 5 tuổi hiểu chuyện thời điểm liền bắt đầu giúp. Lúc thúc ra làm việc. Mỗi một lần đói không có biện pháp thời điểm, nào một hồi không phải tới nhà bọn họ có ăn. Bạch Lan ở Lý Thúy ngây người thời điểm, động tác nhanh chóng đem mẹ nấu hảo, nồi phía dưới hỏa đã co Lý Thúy dâng lên tới, làm nàng dùng đánh lửa thạch đánh lửa, nàng thật đúng là sẽ không. Bạch Lan vốn chính là một cái nóng nảy tính tình, thấy Lý Thúy còn ở lăng thần cũng không có quá giời nàng. Chính mình động tác nhanh nhẹn mà dùng mặt khắc một cái nồi sào khởi đồ ăn tới. Lý Thúy còn không có nhìn thấy đồ ăn thành phẩm khi, vẫn luôn đều hoài nghi Bạch Lan tay nghề, nhưng nghe thấy tới đồ ăn mùi hương, cảm giác nếu là chính mình xảo nói, khẳng định sào không ra loại này mùi hương nhi. Nương, người tay nghề cũng thật hảo, người được này mùi hương ta bụng thèm trùng đều mau ra đây, ngươi thật đúng là có dự kiến trước, nấu cơm kẻ, hôm nay chúng ta có thể ăn no nê. Yên tâm đi. Không chỉ là hôm nay có thể ăn no nê, về sau đều cho các ngươi ăn no no. Hôm nay ta còn cố ý so ngày thường nhiều nấu một ít cơm, hẳn là đủ các ngươi ăn. Lý Thúy nghe đồ ăn mùi hương vẫn luôn nước miếng chảy ròng, nhịn không được cầm lấy bên cạnh một đôi chiếc đũa nếm một ngụm. Nương, nhị tẩu nấu cơm tay nghề đã là nhà chúng ta tốt nhất, không nghĩ tới nương là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, đều đem nhị tẩu tay nghề đều cấp so không bằng. Nào có ngươi nói như vậy khoa chương, về sau ta nếu là có rảnh liền thường xuyên làm cho các ngươi ăn, các ngươi nếu muốn học cũng có thể đi theo học. Nào có thường xuyên làm bà bà nấu cơm đạo lý, nếu như bị người khác đã biết, còn không được chọc chúng ta ba cái cột sống a. Ngươi nha, chính là này há mồm đặc biệt sẽ nói. Chờ về sau trong nhà có tiền cũng không cho các ngươi nấu cơm, trực tiếp thỉnh cái đầu bếp nữ, ta lại dạy nàng một ít tay nghề, chúng ta mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Nương, ngươi nói loại này nhật tử ta chỉ là ở trong ngụ mặc qua, hoặc là địa chủ gia mới có, nhà chúng ta đều thành bộ dáng này, nơi nào còn hưởng thụ đến thời. Lão Tam tứ phụ, người muốn đi phía trước xem, chúng ta đều còn trẻ, một nỗ lực có lẽ liền quá thượng loại này nhật tử đâu. Thôi bỏ đi, loại này nhật tử ta là trước nay không nghĩ tới, có lẽ chờ Văn Chí hoặc là Văn Kiệt hai huynh đệ lớn lên lúc sau không biết bọn họ có thể hay không cho ta loại này nhật tử. Bạch Lan cũng không có lại quá nhiều cấp lý thú họa bánh nướng lớn, chờ về sau thật sự quá thượng lúc sau sẽ biết. Chương 12 biết chữ. Lao Tam tứ phụ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi đem cái bàn thu thập một chút, bọn họ hẳn là cũng mau trở lại. Ta bên này đồ ăn đã làm tốt, ngươi đem đồ ăn bưng lên bàn, chờ bọn họ trở về ăn cơm là được, cha ngươi đồ ăn ta đơn độc lưu ra tới, hắn hiện tại còn không thể xuống giường, ta cho hắn đoan đến trong phòng đi làm hắn ăn trước. Lương, ngươi đi vội đi, nơi này đều có ta, ngươi đồ ăn đều làm tốt, cũng không cần ngươi vội. Bạch Lan đem mỗi một phần đồ ăn đều kẹp ra một tiểu phần, sau đó lại cấp Trần Dụ Thịnh một chén cơm kẻo đoan đến phòng. Tiến phòng, Trần Văn Kiệt đã tỉnh, vẫn là có chút không ngủ tỉnh dựa vào Trần Dụ bên người cùng Trần Dụ nói chuyện hiếm. Trần Văn Kiệt ngửi được mùi hương người giật mình hắn cái mũi nhỏ, ngãi lại, ngươi làm cái gì ăn ngon, thơm quá a. Văn Kiệt tỉnh Đây là loại mã em mới vừa làm tốt cơm chiều. Chạy nhanh rời giường thu thập một chút, chệ chút chúng ta liền có thể ăn cơm chiều. Trần Dụ xem Trần Văn Kiệt kia vẻ mặt thèm dạng cảm thấy rất là đáng yêu, bằng không làm Văn Kiệt cùng Văn Trí hai huynh đệ ăn trước đi, xem bọn họ cũng nên rất đói bụng. Bạch Lan đột nhiên có chút do dự, ta xem vẫn là thôi đi, ngươi là người bệnh ngươi ăn trước, hơn nữa ngươi lại là trong nhà lão đại, ăn trước cũng đều không sao cả. Nhưng là Văn Chí cùng Văn Kiệt bọn họ hai cái cũng đoạt ở mọi người phía trước ăn có điểm không tốt lắm. Hơn nữa Lão Nhị gia Văn Hạo cùng Văn Tường hai người có thể so hai người bọn họ đều còn muốn tiểu thượng một tuổi, hai người đều còn ở ngoài ruộng không trở về. Vốn dĩ Lão Nhị liền trung thực không có gì nội tâm, nhưng là ta cảm thấy vẫn là xử lý sự việc công bằng đi, lại đói cũng không kém như vậy mấy cái phút, cơm đều đã làm tốt, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên đã trở lại. Bạch Lan sờ sờ Trần Văn Kiệt đầu, "Văn Kiệt, ngoại ngoại biết ngươi đói bụng, nhưng là chúng ta chờ người đại bá bọn họ đã trở lại, cùng nhau ăn cơm được không?" "Hảo, Văn Kiệt muốn cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm." "Tiểu Văn Kiệt, thật ngoan." Trần Dụ từ trong đầu tìm kiếm ra Trần Văn Hạo cùng Trần Văn Tường ký ức, Trần Văn Hạo cùng Trần Văn Tường là lão nhị Trần Văn Lương con thứ ba cùng tứ nhi tử, Trần Văn Hạo 5 tuổi rồi, Trần Văn Tường mới 3 tuổi. Chân dự tưởng tượng đến như vậy tiểu nhân hai đứa nhỏ ở Thái Dương phía dưới phơi, tâm liền đau, vốn dĩ mùa hè Thái Dương liền đủ độc ác, huống chi hai cái tiểu hài tử, nhưng như thế nào chịu được a. Trước kia hắn làm nông nghiệp điều tra thời điểm, đều là tránh Thái Dương lớn nhất thời điểm ra cửa. Văn Kiệt, ngươi trước đi ra ngoài tìm ca ca ngươi chơi, ta có lời muốn cùng ngươi lại lại nói. Hảo. Bạch Lan cấp Trần Văn Kiệt mặc tốt giày. Trần Văn Kiệt liền thí điên chạy chậm chạy đi ra ngoài. Người đem Văn Kiệt chi khai, có nói cái gì muốn cùng ta nói? Cơm đều cho ngươi lấy lại đây, ngươi vẫn là vừa ăn vừa nói đi, dù sao chúng ta cũng không cần chú ý cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện cái này quý củ. Ta cảm thấy làm cho bọn họ tam huynh đệ vẫn là trước đừng giúp nhân gia trong nhà làm công, trước đem chính mình sự tình trong nhà làm xong rồi nói sau. Mấy cái tiểu hài tử trung lớn nhất chính là lão đại Trần Vận Phàm Trần Văn Cảnh mới 9 tuổi. Ngươi ngẫm lại chúng ta 8 9 tuổi tuổi tác ở hiện tại lại là như thế nào tử sinh hoạt. Hành, đợi chút ta ăn cơm thời điểm ta cùng bọn họ nói một chút, trong nhà mấy cái tiểu nhân toàn bộ đều lưu lại. Ngươi liền ở nhà dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Lão nhị gia Sở Hà cùng Sở Trúc hai tỷ muội ngươi cũng cùng nhau giáo. Nhã thu tuổi cũng không nhỏ. Hiện tại buồn hẳn là đã sớm cho nàng xem nhân gia, nhà chúng ta nghèo vẫn luôn kéo dài tới 16 tuổi. Ta cảm thấy ngươi dạy một cái cũng là giáo, giáo hai cái cũng là giáo, thuận tiện giáo Nhã Thu cùng Nhã Kiều cũng nhận một ít tự đi, tổng so đương thất học hảo. Dù sao ta là không tin phụng những cái đó cái gì nữ tử không tài mới là đức. Cũng có thể. Trần Nhã Thu là Bạch Lao Thái thái nhị nữ nhi, so Trần Vân Hồng còn muốn đại một tuổi, Trần Nhã Thu diện mạo kỳ thật rất không tồi. Bạch Lao Thái thái đối với cái này, Nữ Nhi cũng là thập phần yêu thương, có rất nhiều người ra tới xem tướng. Nàng cảm thấy có tiền một chút nhân gia hẳn là cũng chỉ nhìn chúng chính mình Nữ Nhi bề ngoài, hơn nữa có trong nhà còn có tiểu thiếp, cho nên nàng vẫn luôn không đồng ý, sợ chính mình Nữ Nhi gả qua đi có hại. Có chút trong nhà điều kiện giống nhau, Bạch Lao Thái thái lại không nghĩ đem Nữ Nhi gả đến như vậy, chính mình Nữ Nhi ở chính mình gia đã đủ khổ. không nghĩ làm nàng lại đến nhà người khác chịu khổ, cho nên chọn tới chọn đi liền vẫn luôn lưu tới rồi 16 tuổi. Chương 13 rơi xuống nước. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người chính thương lượng về sau sự tình, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, "Bạch đại nương, bạch đại nương, nhà ngươi tiểu nữ nhi rất trong sông." Bạch Lan hôm nay mới xuyên qua lại đây, vẫn là có điểm không coi ở trạng thái, có chút mơ hồ nhìn Trần Dự, "Bạch đại nương là ở kêu ta đi?" Tiểu nữ nhi là Tiêu Trần Nhã tiểu đúng không? Vừa mới ngươi không còn rất khôn khéo sao? Như thế nào một chút liền đổi mơ hồ, mới vừa nghe thanh âm hẳn là cái nam thiếu ngươi, lại rất ở trong nước, ngươi còn không chạy nhanh đi ra ngoài, làm Lao Tam Tức phủ đem người ôm đến trong phòng đi, bờ sông ly nhà chúng ta rất xa, như vậy một đường ôm lại đây, rất nhiều người ở ngoài ruộng mặt còn cũng chưa về nhà, hẳn là bị rất nhiều người đều nhìn xem tới rồi. cũng không biết những cái đó thôn dân có thể hay không truyền một ít không tốt lời nói. "Ngươi đừng có gấp, ta đây liền đi ra ngoài xem một chút." Bạch Lan nhìn Tề Huân trong lòng ngực cái kia sắc mặt tái nhợt nữ hài, tâm không tự giác liền co rút đau đớn một chút, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được này không phải nàng suy nghĩ, mà là thân thể này bản năng đau lòng. Lao Tam tức phụ, ngươi đem Nhã tiểu chạy nhanh ôm vào phòng, sau đó lại thiêu một cái nước ấm. "Tề gia tiểu tử" Ta tuổi có chút lớn, chân cẳng không có các ngươi người trẻ tuổi đi được mau, phiền vái ngươi giúp ta đi Trần Đại Phu ra đem Trần Đại Phu kêu lên tới, có thể chứ? Hảo, Bạch đại nương, ta đây liền đi tê. Bạch Lan trực tiếp đi vào Trần Nhã tiểu phòng, đợi bỏ Trần Nhã tiểu áo trên, đôi tay ấn ở ngực, lặp lại ớn vài hạ, không, có một chút động tĩnh, liền lại trực tiếp hô hấp nhân tạo, lập đi lặp lại làm vài lần, một chút phản ứng cũng không có. Cuối cùng Bạch Lan đem ngón tay đặt ở trần nhã tiểu múi hạ, không có cảm ứng được một chút hô hấp, thân thể cũng là lạnh băng, khởi điểm nàng còn tưởng rằng chỉ là rơi xuống nước mới có thể trở nên lạnh băng. Bạch Lan đột nhiên trở nên có chút không biết làm sao, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Buổi sáng thời điểm nàng cùng Trần Dự hai người mới xẻ ra chuyện, tới rồi buổi chiều chính là bọn họ nữ nhi lại ra sự cố. Nay thật là chuyện gì đều vừa vặn đuổi ở nhà bọn họ. Lương Nương gấm ta thiếu hiểu, hiện tại có phải hay không phải cho tiểu cô trước tắm rửa, đường tỉnh đến lúc đó bị cảm. Lao tam tức phụ, ngươi mau tiến vào xem một chút, nhã kiều có phải hay không không khí lạ. Cái gì? Lý Thúy đem chính mình ngón tay đặt ở trần nhã kiều cái mũi hạ, tay một đụng tới trần vịt kiều mặt, trên tay cảm ứng được chính là một mảnh lạnh băng xúc cảm. Nương, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thúy nghĩ đến Bạch Lan hôm nay buổi sáng tình hình, nương Tiểu cô có thể hay không cùng ngươi buổi sáng giống nhau. Cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi đánh thùng nước gớm tiến vào trước cho nàng đổi hảo quần áo đi, đợi lát nữa Trần đại phu hẳn là liền mau tới. Hảo. Lý Thúy mới vừa cấp Trần Nhã Kiều đổi hảo quần áo, Trần Thiện Kiều liền tới rồi, Bạch gia muội tử, ta nghe Tề Huân nói nhà ngươi tiểu nữ nhi té xỉu ở trong nước. Nàng đau lòng nàng mấy cái tẩu tẩu, hôm nay đến ngoài ruộng mặt giúp một ngày vội, hẳn là bị cảm nắng. Trở về thời điểm phải trải qua cái kia số nhỏ, nhân gia không cẩn thận liền hôn mê bất tỉnh, còn hảo có Tệ gia tiểu tử hỗ trợ, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. "Phiên Thoái ngươi chạy nhanh nhìn xem đi, đến bây giờ người đều còn không có tỉnh đâu." Trần Thiện Kiêu trực tiếp vươn ba cái ngón tay đắp ở trần Nhã Kiều mạch đập thượng, ở đụng tới trần Nhã Kiều làn da thời điểm, bị cái loại này lạnh lẽo cấp kinh ngạc một chút, hắn sợ lúc này cùng hôm nay buổi sáng giống nhau khám sai. Cho nên bắt mạch thời gian dài một chút, nhưng lại như thế nào đều không cảm giác được mạch đập nhảy lên. Bạch gia muội tử, Thẩm Nguyên nén bí thường, cho ngươi ra nhã tiểu chuẩn bị hậu sự đi. Cô nương này tuổi còn trẻ thật là đáng tiếc. Chân đại phu, thật là không khí sao? Có thể hay không cùng ta hôm nay buổi sáng giống nhau chạm hướng? Ta cũng sợ ta khám sai, ta vừa rồi mới đem thật dài thời gian, ta tìm không thấy một tia mạch đập nhảy lên. Bằng không ngươi đang đợi một đoạn thời gian xem người thế nào. Nếu nếu có thể sống lại kia giai đại vui mừng, không sống được ta cũng là bất lực. Hảo, ta đã biết. Lao Tam Tất phụ, ngươi đưa Trần Đại Phu đi ra ngoài. Hảo. Trần Đại Phu, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Bạch Lan một người ngồi ở trên nã kiểu mép giường, thật không biết này Diêm Vương là nghĩ như thế nào, buổi sáng mới cấp đi cha mẹ ngươi tánh mạng, hiện tại lại đem ngươi cấp cấp đi. Bất quá có hai người ở trên đường buổi ngươi, ngươi hẳn là cũng sẽ không cảm giác được quá tinh mịn, chỉ tiếc này còn tụi nhỏ, thật là đáng tiếc. Chương 14 lại tới một vị đồng hương. Khu Chân Nhã Kiều cảm thấy chính mình thật là khó chịu, dạ dày sông quận biển gầm giống nhau khó chịu, còn không có tới kịp tự hỏi, nàng liền trực tiếp xoay người bò ở mép giường phun ra lên, phun đến cuối cùng rốt cuộc phun không ra một chút đồ vật, nàng mới cảm thấy chính mình dễ chịu điểm. Bạch Lan ở Trần Nhã Kiểu phát ra cái thứ nhất thanh âm thời điểm cũng đã đứng lên ở một bên nhìn, xem Trần Nhã Kiểu phun xong, từ bên cạnh cầm lấy ống trúc ly đưa cho Trần Nhã Kiểu. Kia ống trúc trong ly một ly nước ấm, là Lý Thúy sợ Bạch Lan thương tâm quá độ, cấp Bạch Lan bên ở một bên uống. Trần Nhã Kiểu tiếp nhận còn ở mạo một kia nhiệt khí ống trúc ly, rất có lễ phép nói thanh tạ. Nửa ly nước ấm xuống bụng, rốt cuộc cảm giác dễ chịu rất nhiều. Rốt cuộc có rảnh xem một chút chính mình nơi hoàn cảnh, phát hiện cùng chính mình một khắc trước sở đãi địa phương hoàn toàn không giống nhau. Cái kia, xin hỏi là nhà các ngươi nhặt được ta sao? Chân nhã tiểu tưởng tượng, không đúng đi, chính mình bởi vì nhiệm vụ xuất hiện một tia sai lầm, toàn bộ đội ngũ toàn bộ đều bị bom đoản diệt, chẳng lẽ hao chống đạn hiệu quả thăng cấp, bom chỉ là đem chính mình tạc hôn mê bất tỉnh, vừa vặn bị các nàng gia nhặt được. Xin hỏi nơi này là chỗ nào? Ngươi có thể giúp ta tìm một chiếc xe tới sao? Ta còn muốn trở về hội báo nhiệm vụ đâu. Trần Nhã Kiểu vẫn là vừa mới bò ở mép giường phun tư thế, chỉ là nhìn đến trên mặt đất tất cả đều là bùn đất mà, cũng không có ngẩng đầu xem Bạch Lan Nan mặc, nếu nàng nếu là nhìn đến Bạch Lan Nan mặc, khẳng định sẽ không hỏi cái này vấn đề. Đây là Bắc Tế Quốc 527 năm, 7 tháng sơ tam, nơi này nhưng không có ngươi trong miệng theo như lời xe. Bắc Tế Quốc Trần Nhã Kiều rốt cuộc nhớ tới muốn xem một chút trước mặt người nói chuyện, vừa thấy quần áo tẩy trắng bệnh tất cả đều là một vá. Đây là Bắc Tế quốc. Đúng rồi, Bắc Tế quốc, phương nam một cái thôn nhỏ. Cô nương, ngươi từ đâu ra? Ta cùng ngươi là cái gì quan hệ? Trần Nhã Kiều không đáp hỏi ngược lại, dù sao cũng phải thăm dò rõ ràng thân thể này cùng trước mặt người này là cái gì quan hệ, không thể nói sai rồi lời nói lậu hãm. Ngươi là của ta tiểu nữ nhi. Ta là ngươi nữ nhi, ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta vừa mới cái kia vấn đề?" Bạch Lan không hề gợn sóng miêu tả nói, ngươi nãy một khối thân thể liền ở phía trước một đoạn thời gian bởi vì bị cảm nắng té xỉu ở trong sông không khí. "Ngươi nói ta hiện tại vì cái gì sẽ hỏi ngươi vấn đề này?" Trần Nhã Kiều nghe được Bạch Lan nói, đầu đột nhiên có chút mắc kẹt, lúc này mới sống lại, chẳng lẽ liền phải bị đương yêu quái tiêu chết sao? "Ta chính là ngươi nữ nhi, ta vừa mới hồ đồ." Nói mê sảng. Chân Nhã Kiều cảm thấy chính mình chỉ cần chết cắn chính mình là thân thể này bản nhân, ai cũng nói không nên lời nàng không phải. Ngươi không cần che giấu, ta biết ngươi không phải thế giới này người, ngươi là từ đâu quốc gia nào một năm lại đây? Chẳng lẽ ngươi cũng không phải? Bạch Lan gật gật đầu, ta là hôm nay buổi sáng lại đây. Thiên a, thế giới này là huyền huyễn sao? Chân Nhã Kiều nhìn Bạch Lan rất là kích động nói. Ta là Hoa Quốc Nhị Linh năm xuyên qua lại đây, ngươi là nào một năm? Ta cũng là Hoa Quốc Nhị Linh năm. Thật sự như vậy sao? Nay một nhà có ba cái đều là xuyên qua lại đây, ngươi cùng ta, ta là ngươi thân thể trên danh nghĩa mưu thần, còn có thân thể này trên danh nghĩa phụ thân cũng là cùng ta cùng nhau xuyên qua lại đây. Thiên a, đây là đuổi kịp xuyên qua đại quân sao? Ngươi là cái gì nguyên nhân xuyên qua lại đây? Ta cùng Trần Dự hai người không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, cùng nhau xuyên qua lại đây. Ta ở hiện đại là một người bộ đội đặc chủng, bởi vì nhiệm vụ xuất hiện một chút sai lầm, toàn bộ đoàn đội đều bị bom tạc đến dập nát, sau đó ta liền xuyên qua lại đây. Cũng không biết ta những cái đó đồng bọn có hay không ta như vậy may mắn, cùng ta cùng nhau xuyên qua. Nếu nếu có thể ở thế giới này tương phùng thì tốt rồi. Loại chuyện này ai cũng nói không chừng. Ngươi xem chúng ta ba cái đều là cùng một ngày xuyên qua lại đây, tiếp trước vẫn là cùng cái thế giới, cũng là cùng năm. Ngươi trước kia tên gọi là gì? Ngươi còn có được Trần Nhã Kiểu ký ức sao? Ta kiếp trước cũng theo Trần Nhã Kiểu, nhưng là ta đối thân thể này ký ức hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đối chúng ta nói ngươi mất trí nhớ là được, đây là tốt nhất lấy cớ. Ừm, hảo. Vậy ngươi có thể cùng ta nói nói nhà này gia đình tình huống sao? Có thể ta một xuyên qua lại đây liền có được Bạch lão thái thái ký ức. Bạch lão thái thái cả đời này tổng cộng sinh bảy hài tử, lão đại là nhi tử, cưới vợ Lý Tiểu Hà, hai người có ba cái nhi tử, lão đại Trần Văn Cảnh 9 tuổi, lão nhị Trần Văn Sương 8 tuổi, lão tam Trần Văn Vũ 7 tuổi. Lão nhị cũng là con trai, Trần Văn Lương cưới vợ Vương Vũ Trần, hai người có hai cái nữ nhi, hai cái nhi tử. Lão đại Trần Sở Hà 7 tuổi, lão nhị cũng là cái nữ nhi. Trần Sảo chút 6 tuổi rồi, Lão Tam cùng Lão Tứ là nhi tử, Trần Văn Hạo cùng Trần Văn Đường, một cái 5 tuổi một cái 3 tuổi. Lão Tam Trần Văn Hiên, cưới vợ Lý Thúy, hai người dựng có hai cái nhi tử, lão đại Trần Văn Chí 6 tuổi, tiểu nhi tử Trần Văn Kiệt 4 tuổi. Lão Tứ là cái nữ nhi, đặt tên vì Trần Nhã Chi, đã gả chồng, gả đến cách vách thôn. Lão Ngô cũng là cái nữ nhi, Trần Nhã Thu 16 tuổi, tuy rằng đã tới rồi gả chồng tuổi Tính toán chờ trong nhà tình huống hảo lúc sau tái giá người. Lão Lục là con trai, Trần Vận Hồng vừa sinh ra liền quá kế cho Trần lão gia tử Lục đệ Trần Sương. Bạch lão thái thái cùng Trần lão gia tử sở dĩ sẽ đi, chính là bởi vì Trần Sương muốn đem Trần Vận Hồng bán đi đổi tiền, hai vợ chồng ra bước thiết muốn kiếm được tiền đem Trần Vận Hồng phải về tới. Mấy ngày nay vẫn luôn đang mưa, liền hôm nay thật vất vả thiên tình, trên núi lộ trượt hoạt, không cẩn thận ngã xuống sơn. hai người liền như vậy đi. Ngươi là Lao Thất, Trần Nhã Kiều 10 tuổi, hôm nay đến ruộng lúa bên trong hỗ trợ thu hạt thóc, có thể là thái dương quá lớn cấp bị cảm nắng, kết quả vừa vặn ở trở về trên đường đi ở cái kia sông nhỏ biên, không cẩn thận liền rớt đến trong sông. Trần Nhã Kiều cảm thắn nói, này một gia đình dân cư thật đúng là rất nhiều. Ngươi muốn hay không lại nằm trong chốc lát. Ngươi không nói thật là có điểm mệnh, này giọng nói cũng có chút đau, hẳn là rớt trong nước mặt bị sạc tới rồi. Kêu bằng không ngươi trước ngủ một lát, ngươi đói bụng không. Cơm đã làm tốt, bằng không trước đem cơm đoan tiến vào cho ngươi ăn. Hiện tại giọng nói còn có một chút nóng rất đau, không muốn ăn. Vậy được rồi, ngươi trước ngủ một lát, ta cho ngươi ngao điểm cháo. Ta trước đem ngươi mới vừa phun thu thập một chút. Hảo. Trưng mời làm quy hoạch về sau. Lý Thúy xem bạch lan từ trần nhã kiểu phòng ra tới. Nương, nhã kiểu nàng tỉnh không có, vẫn là thật sự đi. Vừa mới đã tỉnh, nhưng là sặc mấy ngụm nước, tam tử có điểm đau, ta đợi chút cho nàng đi ngoao điểm cháo, vừa mới phòng phun ra đầy đất, ta trước đem nơi đó cho nàng quét tươm hảo. Nương, ngươi trực tiếp đi cấp Nhã Kiều ngoao cháo đi, ta tới quét. Ta nấu cơm tay nghề không có nương làm ăn ngon. Kia cũng đúng, bất quá ngươi nhẹ một chút, Nhã Kiều lại ngủ đi qua. Hảo, ta đã biết. Trần gia tiểu hài tử cùng tức phụ nghe được bên ngoài truyền tin tức. toàn bộ đều buông trong tay sóng đuổi trở về. Lý Tiểu Hà thấy Bạch Lan ở trong sân, "Nương, ta mới vừa ở ngoài ruộng thời điểm nghe bên ngoài người ta nói tiểu muội Kế Tửu rất ở trong sông, là bị tề gia tiểu tử cấp ôm trở về." Tuy nói hai ngày này vẫn luôn trời mưa, nhưng là hôm nay thái dương vẫn là tương đối động, hẳn là bị cảm nắng. Kết quả vừa vận khi trở về chờ trải qua sông nhỏ biên Kế Tửu ở trong sông. "Nương, kia tiểu muội tỉnh không có" Vừa mới tỉnh, hiện tại lại ngủ hạ, các ngươi trước đường đi vào xảo nàng, bất quá Nhã Kiều nàng hiện tại hoàn toàn không nhớ rõ sự tình trước kia. Lý Tiểu Hà vẻ mặt không thể tin được, tại sao lại như vậy? Vương Vũ chân vẻ mặt lo lắng nói, "Nương, muốn hay không lại đem Trần đại phu mời đi theo cấp tiểu muội xem một chút?" Tạm thời không cần, Nhã Kiều chính là đã quên sự tình trước kia, cái khác đều khá tốt. Mặt sau có thể là sặc mấy ngụm nước, giọng nói còn có điểm đau. gia mới vừa cho nàng ngoa một ít cháo, hiện tại lại trong nồi ôn, chờ nàng tỉnh lúc sau lại đưa cho nàng uống. Được rồi, tiểu hài tử cũng ở bên ngoài làm một ngày sống, bọn họ có thể so không được các ngươi này đó đại nhân thể lực hảo, cơm đều làm tốt, liền chờ các ngươi trở về ăn đi. Trần gia ba cái tức phụ mới vừa cấp từng người ra tiểu hài tử tẩy hảo thủ thu thập hảo, Trần gia ba cái sức lao động cũng đã trở lại. Trần Vận Phàm nhìn ở trong sân mặt bận trước bận sau Bạch Lan có chút lo lắng hỏi: "Lương, ngươi thân mình hảo điểm không? Nếu là có chuyện gì ngươi trực tiếp phân phó ba cái con râu thì tốt rồi, nào còn dùng đến chính ngươi tự mình động thủ." Ta trên người thương tất cả đều hảo, ngươi xem ta này hoạt bát luận nhảy, đâu giống là cái bị thương người. Bất quá cha ngươi trên người hắn thương muốn so với ta nghiêm trọng một chút, cho nên còn phải lại dưỡng mấy ngày. Trần Vận Lương cũng sợ Bạch Lan là ở cậy mạnh Nương, ngươi buổi sáng thương như vậy nghiêm trọng, ngươi tận lực vẫn là nghỉ ngơi nhiều hảo. Ai nha, các ngươi một cái hai không cần quá lo lắng, thân thể của ta, ta rõ ràng. Đúng rồi, các ngươi cơm nước xong thu thập hảo, đến lúc đó mọi người đều ở trong sân tập hợp, chúng ta thương lượng một chút về sau nhà chúng ta Nhật Tử nên như thế nào quá. Chân vận phàm làm lão đại cái thứ nhất tỏ thái độ nói, nương, nhà chúng ta Nhật Tử đều là ngươi cùng cha định đoạt. Các ngươi nói như thế nào, chúng ta liền đi theo như thế nào làm? Các ngươi chính là nhà của chúng ta người Tân Phúc." Mặt sau hai huynh đệ cũng là phụ họa gật đầu, tán đồng Trần Vận Phạm lời nói. "Chúng ta Trần gia đều là một cái đại gia đình, các ngươi cũng có từng người tiểu gia, dù sao cũng phải vì các ngươi chính mình tiểu hài tử tính toán, hiện tại lớn nhất văn cảnh đều 9 tuổi, đều còn không có bắt đầu đọc sách biết chữ, ta nghĩ Đại gia cùng nhau nỗ lực đem Tiểu Hải Tử đều đưa đến học đường đi, đưa bọn họ đi đọc sách biết chữ, không nói làm cho bọn họ khảo cái công danh trở về, ít nhất muốn nhiều nhận chữ nổi, tỉnh đi ra bên ngoài bắt đầu làm việc, bị người ta lừa cũng không. Biết các ngươi chính mình nhìn xem, trấn trên cửa hàng bên trong đương trưởng quẩy cái nào không phải biết chữ. Người xem một chút bọn họ tiền công là nhiều ít. Những cái đó tiểu nhị không biết chữ tiền công lại là nhiều ít. Bọn họ mấy cái tiểu nhân nếu là có năng lực thông minh có thể khảo được với, chúng ta liền tiếp tục làm cho bọn họ khảo. Dù sao mỗi người đều cần thiết đến muốn nhiều nhận một chút tự, ta không cầu bọn họ đại phú đại quý, ít nhất không cần bị người ta lựa là được. Những cái đó khế ước thư mặt trên tự, các ngươi mấy cái đại nhân lại nhận được mấy cái. Tuy nói thôn trưởng cùng tộc trưởng sẽ giúp chúng ta xem, sẽ không hô chúng ta, nhưng là ngươi đi ra bên ngoài cùng người khác thiêm thủ công khế ước thời điểm Ngươi có phải hay không cũng đến tìm cá nhân cho ngươi xem, chính ngươi xem lại xem có hiểu, nhân gia lửa ngươi ký cái bán mình khế ngươi cũng không biết." Ngồi ở trên bàn cơm mặt ăn cơm một đám người, nghe được Bạch Lan nói trong lòng thực chịu cảm xúc. Trong thôn mặt cũng có mấy cái tương đối cơ linh một chút ở trấn trên tiệm cơm bên trong đương tiểu nhị, mỗi tháng tiền công cũng không ít, nhưng là nghe bọn hắn nói, bọn họ trưởng quầy tiền công mỗi tháng ít nhất đều là 5 lượng bạc. Kia tiền công cùng tiểu nhị hoàn toàn liền không có cái gì có thể so sánh. Trải qua Bạch Lan kia một phen lời nói, mỗi người đều thất thần ăn chính mình trong tay đồ ăn, thế cho nên hôm nay chầu này cơm không ai phát giác hương vị cùng dĩ vãng không giống nhau. Bên cạnh kia bảng tiểu hài tử nghe được nói bọn họ về sau có cơ hội có thể đi đi học, trong lòng một cái hai đều thật cao hứng. Mỗi một lần bọn họ nhìn đến thôn trưởng hắn tôn tử thường xuyên có thể đi trấn trên đi học thời điểm, Không biết bọn họ trong lòng có bao nhiêu hâm mộ, nhưng là tưởng tượng đến nhà bọn họ hiện tại liền cơm đều mau ăn không được, nào còn có thể có tiền đưa bọn họ đi đi học, cho nên loại này ý tưởng bọn họ đều là ở trong lòng hâm mộ. Chương 16 mở học. Trần Gia ba cái con zâu hôm nay thu thập sơ so giấy vãng đều phải nhanh nhẹn vài phần, liên chơi buổi tối đại gia ở bên nhau liêu một chút về sau, mỗi người trong lòng đều khát khao về sau. Lão đại Ngươi đi dọn một cái ghế giữa lại đây. Lão nhị, đem cha ngươi từ trên giường bối ra tới. Chúng ta hiện tại người một nhà tụ ở bên nhau nói một chút về sau nên làm như thế nào, như thế nào có thể làm chính mình về sau nhật tử cải thiện, sau đó còn có chính là này phòng ở cũng nên tu tu. Như vậy nhiều người trụ một gian nhà ở nhiều tế hoảng. Trần Vận Phàm cùng Trần Vận Lương hai người động tác nhanh nhẹn đến đem Bạch Lan nói sự tình làm tốt. Buổi tối thời tiết có chút lạnh, Bạch Lan còn đi trong phòng cầm một giường chăn cái ở Trần Dự trên người. Ngủ một giấc mới vừa tỉnh lại Trần Nhã Kiều, cũng tham dự gia đình hội nghị chung, một người ôm một chén còn ở ấm áp cháo trắng, ngồi ở một bên im ắng. Trần Nhã Kiều trong lòng cảm thán, còn hảo tự mình xuyên qua đến này người một nhà phẩm đều còn khá tốt. Mới vừa tỉnh thời điểm trong nhà tất cả mọi người từng người biểu đạt đối nàng nhiệt tình cùng quan tâm, bọn họ biết chính mình đã mất nhớ ức. Ở cung nàng nói chuyện thời điểm còn không quên trước đem chính mình giới thiệu một lần. Kỳ thật chính mình xuyên qua đến nơi đây cũng không tính quá mệt, hiện tại thân thể này tuổi mới 10 tuổi, so với chính mình ở hiện đại tuổi muốn nhỏ thật nhiều. Bạch Lan thanh thanh giọng nói, nhìn trước mặt một loạt nhìn nàng người, "Hôm nay kêu các ngươi toàn bộ đều ngồi ở chỗ này, là muốn cùng các ngươi nói nói, về sau chúng ta nên như thế nào phát triển, chúng ta cái này ra các ngươi có thể xem một chút." Mấy ngày nay trời mưa thời điểm, bên ngoài hạ mưa to bên trong hạ tiểu Vũ Nhi, đến bây giờ trong phòng đều còn có một cổ muối múp nhi. Chân Vân Phàm mở miệng nói: "Nương, chờ năm nay thu đi lên hạt thóc, chúng ta đem lại bộ phận hạt thóc đều toàn bộ bán đi, lấy tới đổi tiền kiến phương ở." Chân Vân Hiên lập tức ra tiếng phản đối: "Đại ca, đem trong nhà hạt thóc đều bán đi, chúng ta ăn cái gì? Chẳng lẽ lại muốn uống một năm cháo sao?" "Nương, ta cảm thấy đại ca cái này ý tưởng có điểm không thể thực hiện được. Chúng ta vẫn là cùng năm rồi giống nhau chỉ bán một bộ phần nhỏ, chờ ngay mùa thời gian qua, chúng ta tam huynh đệ hảo hảo đem nóc nhà tu một tu, đem lọt gió địa phương nên bổ toàn bộ đều bổ một bổ. Chờ về sau kiếm tiền lại tu cái hảo một chút phòng ở, bộ dáng này cũng có thể nhiều ở một ít năm đầu. Bạch Lan nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở một bên không nói gì Trần Vật Lương, lão nhị Ngươi hiện tại trong lòng lại là cái gì ý tưởng? Nương, lòng ta cũng không có cái gì ý tưởng, nương nói như thế nào, ta liền đi theo như thế nào làm, ta đều nghe nương. Các ngươi ba cái ý tưởng ta cũng đã biết. Đem lương thực bán đi đổi tiền sửa nhà, hiện tại lương thực có thể bán giá cả cũng không cao, cũng bán không bao nhiêu tiền, tiền toàn bộ lấy tới sửa nhà, chúng ta sau này một năm lại nên như thế nào sinh hoạt? Lao tam ý tưởng cũng đúng không thông. Nhai Phong ở đã là tu tu bổ bổ mười mấy năm, lại như vậy tu đi xuống đã không có gì có thể tu địa phương. Chúng ta phòng ở vẫn là đến toàn bộ chúng tu, còn có các ngươi lục đệ cũng đến phải về tới, hắn dù sao cũng là ta thân sinh quốc nụ, cùng các ngươi cũng là hợp với huyết mạch thân huynh đệ. Trần Vận Phàm tức phụ lý tiểu Hà tưởng tượng đến bây giờ trong nhà đã là loại tình huống này, còn phải lấy tiền đi ra ngoài đem Trần Vận Hồng phải về tới, trở về lúc sau trong nhà lại còn phải thêm một cái người. Nương, nhà chúng ta phòng ở đều không có dư thừa, Lục Đệ trở về ở nơi nào? Nói nữa, Lục Đệ bộ dáng lớn lên như vậy Tuấn thiếu, ta nghe nói Lục thúc đã nói giá tốt, hắn chính là tính toán đem Lục Đệ bán 15 lượng bạc, chúng ta nào có như vậy nhiều tiền có thể lấy ra tới, lại còn có chỉ có một nguyệt thời gian, hiện tại chỉ có hơn 20 tiền, chúng ta thượng nào đi thôi tiền lẻ? Liên tính chúng ta ba cái tức phụ về nhà mẹ đẻ mượn cũng tấu không ra nhiều như vậy tiền tới nha. Bạch Lan biết Lý Tiểu Hà ý tưởng, hiện tại loại tình huống này muốn lấy ra mười mấy lượng bạc hoàn toàn chính là không có khả năng, liên tính đêm này phòng ở bán cũng bán không ra nhiều như vậy, trừ phi bán đồng ruộng, nhưng là điền là nông gia ăn cư lạc nghiệp chi buồn nơi nào có thể bán, nói nữa con nàng ở còn cần bán đồng ruộng sao? Thiền, ta sẽ nghĩ cách kiếm. Ở các ngươi không có nhìn đến bất luận cái gì thực chất dưới tình huống, ta chẳng sợ nói ba hoa chức chỏẻ, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chờ về sau tiền tới tay các ngươi nên đã biết, còn có sự tình hôm nay kêu các ngươi tới còn có một việc muốn thương lượng. Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi ba cái ngày mai liền từ đi địa chủ ra hỗ trợ công, trở về cùng ba cái tức phụ đem ngoài ruộng mặt hạt thóc toàn bộ đều thu. Này mấy cái tiểu nhân khiến cho bọn họ ở nhà mặt đi theo các người cha đọc chút thư nhận chút tự, ít nhất đến chấn trên đi đi học thời điểm cũng có chút cơ sở. Chân vận phàm tưởng tượng đến muốn từ bỏ mỗi ngày có thể kiếm được đến mười mấy văn tiền liền có chút đau lòng, nương, ta cùng nhị đệ, tam đệ, ba người cùng nhau ở nhà địa chủ làm rút, mỗi ngày có thể bắt được mười lăm văn tiền, như vậy ba người một ngày chính là bốn mươi lăm văn, có thể đủ chúng ta mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Hơn nữa địa chủ ra tiền nhiều như vậy, ít nhất còn có vài thiên muốn bật việc, mấy ngày nay thêm lên nhưng chính là một vài trăm văn tiền a, chính chúng ta ở nhà mà làm, đó là một văn tiền cũng không chiếm được. Lão đại, người cũng không cần quá đau lòng kia mười mấy văn tiền, sau này còn có chuyện muốn giao cho các ngươi ba cái đi làm, cha ngươi hắn hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn hảo, muốn ở trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong viện mấy cái đại nhân toàn bộ đều đem ánh mắt đầu hướng Bạch Lan trên người, trên dưới đánh giá Bạch Lan. Mỗi người trong lòng đều thực nghi hoặc, nhà mình nương cùng cha là đồng thời từ trên núi cùng nhau ngã xuống, hiện tại nhà mình nương tung tăng nhẹ nhót, nhưng là nhà mình cha lại còn không thể xuống giường đi lại. Này hoàn toàn liền thành tiên minh đối lập. Mỗi người trong lòng đều áp lực này một phần nghi hoặc, tất cả đều nghi chỉ cần người không có việc gì thì tốt rồi. Nương Nếu là có chuyện gì cũng có thể chờ chúng ta tan tầm trở về lại đi làm cũng đúng. Ta hiện tại cùng các ngươi nói sự tình, các ngươi nghe xong lúc sau nhưng không cho tiết lộ đi ra ngoài. Nương, ngươi muốn nói cái gì? Trình như vậy thần thần bí bí, còn làm người cảm thấy quái khủng bố. Trần Vận Hiên sờ sờ chính mình nổi lên gà ra cánh tay nói, "Ta và các ngươi nói chuyện này rất quan trọng. Các ngươi đều nhớ kỹ." Lời này cho dù là các ngươi mấy cái tức phụ về nhà mẹ đẻ cũng không cho nói bậy. Bạch Lan lại nhìn về phía một bên mấy cái tiểu hài tử, các ngươi mấy cái tiểu nhân nghe được lời này về sau đi ra ngoài cùng những cái đó bên ngoài tiểu nhân chơi cũng không thể đem hôm nay nghe được nói nói bậy đi ra ngoài, có nghe hay không? Mấy tiểu tử kia xem Bạch Lan biểu tình thực nghiêm khắc, toàn bộ đều thành thành thật thật gật gật đầu ý bảo chính mình cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Chương 17 Đồng tâm hiệp lực Các ngươi có biết hôm nay vì cái gì ta cùng cha ngươi hai người rõ ràng cũng trước khí, sau đó lại tỉnh lại. Toàn bộ đều tập thể lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, đây cũng là bọn họ vẫn luôn đều nghi hoặc địa phương, rõ ràng Trần Đại Phu đã cho bọn hắn đem quá mạch, nói là đã không có mạch tướng, bọn họ mới bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Ta cùng cha ngươi cũng cảm giác giống như chính mình cũng sắp đi, chậm rãi ta và các ngươi cha hồn phách bay tới rất xa, ở nơi đó thấy được rất nhiều đồ vật. Chúng ta hai người đem những cái đó sự đều ghi tạc trong đầu mặt. Cuối cùng còn gặp được Diêm Vương, Diêm Vương nói chúng ta hai cái còn có vài thập niên dương thọ, là câu sai rồi hồn lại đem chúng ta thả trở về. Trần Vận Hiên nghe được mùi ngôn nói, "Thiên a, nương, ngươi cùng cha rốt cuộc nhìn thấy gì đồ vật? Có phải hay không âm phủ địa phủ có rất nhiều quỷ hồn?" Trần Vận Lương quan tâm hỏi, "Nương, ngươi là gan như vậy tiểu, ở nơi đó có hay không bị dọa đến?" Chân vận phàm còn lại là càng quan tâm Bạch Lan cùng nhà mình cha rốt cuộc thấy được chút thứ gì? Nương, ngươi cùng cha đều thấy được chút thứ gì? Ta cùng cha ngươi hồn phách cũng không biết là bay tới nơi nào, nơi đó muốn so chúng ta bên này muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ bên kia có thể loại hai mùa lúa nước, rất nhiều ăn cũng là chúng ta bên này không có. Nơi đó người ăn mặc cùng chúng ta bên này cũng là không giống nhau, ta cùng cha ngươi cảm giác giống như ở bên kia nhìn đã lâu đã lâu. Cho nên đồ vật chúng ta toàn bộ đều ghi tạc trong đầu mặt. Tất cả mọi người không nghĩ tới nhà mình mưu thân cùng cha nhìn đến thế, nhưng là mấy thứ này, con tưởng rằng chính là tại địa phủ bên trong nhìn đến một ít khủng bố hình ảnh. Ta cùng cha ngươi đều thương lượng qua, nhà chúng ta cũng đi theo loại hai mùa lúa nước. Chân Vật Lương đối chồng chọn rất là thích, tò mò nhìn Bạch la nói, "Nương, chúng ta này cũng có thể loại hai mùa lúa nước sao?" Chân Dụ trả lời nói, Chúng ta bên này khí hậu tương đối ôn hòa, hiện tại bắt đầu gieo trồng mà nhị quý lúa nước cũng còn kịp." Trần Vân Phàm thúc giục nói, "Cha, này đệ nhị quý lúa nước nên như thế nào gieo trồng? Ngươi mau dạy chúng ta, chúng ta ngày mai liền đi đem này công tử. Không biết trong nhà bây giờ còn có không có lương loại, không đúng sự thật đến mau chóng mua trở về. Cụ thể như thế nào gieo trồng? Chờ có lúa loại lúc sau ta lại nhất nhất nói cho cho các ngươi, hiện tại nói quá nhiều các ngươi dễ dàng nhớ hỗn." Trần Vận phòng nói, trong nhà lương loại còn có một chút, nhưng là không đủ loại mười mấy mâu đất, còn phải đi trấn trên lại mua một ít trở về. Nương, trong nhà cũng còn có bao nhiêu tiền? Ngày mai ta liền đi trấn trên mua một chút lương loại trở về. Trong nhà còn có một hai nhiều bạc vụn, nhưng là ta tưởng trước mua một quyển Thiên tự văn trở về, làm cha ngươi dạy bọn họ, không biết có đủ hay không. Một hai nhiều bạc đủ mua mấy cân lương loại Nhưng là muốn loại mười mấy mẫu đất lương loại vẫn là thiếu một chút. Chân vận phàm nhìn về phía Lý Tiểu Hà nói, nhà của chúng ta bạc đều ở ngươi trên tay quảng, ngươi trên tay tồn nhiều ít, bằng không ngươi trước lấy một chút ra tới, chờ trong nhà lương thực trồng ra lúc sau lại đem tiền cho ngươi. Lý Tiểu Hà biết đệ nhị quý lương thực nếu nếu là trồng ra, đối trong nhà cùng nàng đều là một chuyện tốt. Hiện tại ta trên tay cũng tồn không sai biệt lắm có 5-600 văn, chế chút ta đưa cho ngươi. Ngươi ngày mai liền nhanh chóng đem lương loại mua trở về." Vương Vũ Chân cũng đi theo nói, "Ta trên tay cũng tổn một chút, đợi chút ta cũng lấy ra tới." Lý Thúy đi theo tỏ thái độ nói, "Ta trên tay cũng có một chút, đợi chút toàn bộ đều lấy ra tới cùng đi trấn trên mua lương loại." Tam người nhà tổng cộng thấu ra một hai nhiều bạc, hơn nữa bạch lan trong tay, tổng cộng hai lượng nhiều bạc, mua trở về lương loại cùng trong nhà còn thừa có một chút, thêm lên cũng không sai biệt lắm đủ loại mười mấy mẫu rất. Bạch Lan đối với ba cái con râu biểu hiện thực vừa lòng, "Các ngươi yên tâm, này tiền cũng không phải cho các ngươi bạch ra, chờ về sau kiếm tiền đến các ngươi trên tay tiền khẳng định so này nhiều." Lý Tiểu Hà hảo sẳn nói, "Nương, chúng ta ba cái trong tay có điểm tiền, vừa vặn trong nhà yêu cầu, lấy ra tới cũng là vì chính chúng ta. Nay lại nhị quý lương thực trống ra, kia chúng ta có phải hay không có thể đốn đốn ăn cơm kẻ đâu?" "Hoành, chờ về sau lương thực trống ra, Mỗi ngày cho các ngươi ăn cơm thẻ, ăn đến các ngươi đều không muốn ăn. Ăn đến không muốn ăn, kia chính là muốn ăn được lâu mới ăn đến nhỉ. Hiện tại mấy cái tiểu nhân liền đi theo cha ngươi ở nhà là thức chút tự, tới rồi buổi chiều thái dương không như vậy độc, sau đó ta lại gọi bọn hắn giúp ta làm một chút sống, các ngươi xem thế nào? Sáu cái đại nhân đều động tác nhất trí gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật làm nhà mình nhi tử nữ nhi đi ngoài ruộng mặt làm việc, bọn họ cũng rất là đau lòng. Như vậy đại thái dương, chính bọn họ đều có chút chịu không nổi, huống chi bọn họ này vài tuổi tiểu nha nhi. Hảo, thời gian này cũng không còn sớm, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lão đại, ngươi ngày mai lấy bạc đi trấn trên đem lương loại mua trở về, liền phải bắt đầu chuẩn bị loại đệ nhị quý lương thực. Nương, ngươi yên tâm đi, ta ngày mai sáng sớm tinh mơ liền đi mua lương loại. Chương 18 bán bữa sáng. Trần Vận Phàm ở ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền từ Bạch Lan nơi đó tiếp nhận bạc, sớm đi trấn trên mua lương loại, thuận tiện làm Trần Vận Lương đi địa chủ ra giúp hắn đem công tử. Trần Vận Hiên còn lại là đi theo Trần gia ba cái con râu, Thưa Thái Dương không như vậy đại đi trước ngoài ruộng mặt thu hạt thóc. Trần gia mọi người toàn bộ đều đâu vào đấy mà bận rộn từng người trong tay sự tình, tưởng tượng đến nhà bọn họ hiện tại có thể bắt đầu loại đệ nhị quý hạt thóc, trong lòng liền hưng phấn. Cảm giác hiện tại thu hạt tóc xo so dị vãng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Trần Vận Lương ở ra cửa trước liền đem Trần Dự đỡ đến sân tử đại thụ hạ. Hiện tại trong nhà duy nhất bạc toàn bộ đều bị cầm đi mua lương loại, mua Thiên Tự văn truyện này đã bị chậm trễ xuống dưới, Bạch Lan làm Trần Dự theo hắn trong đầu nhớ rõ tự tùy tiện chức giao, tạm thời có thể giáo nhiều ít chính là nhiều ít, chờ về sau kiếm tiền lại mua bổn Thiên Tự văn trở về. Bút lông cùng giấy trang giấy như vậy quý đồ vật Trần Gia hiện tại khẳng định là không có tiền mua, Bạch Lan liền từ nhóm lửa nổi và bếp phía dưới cầm một khối than đen, làm Trần Dụ tạm thời đương xung phân viết. Trần Gia tiểu hài tử còn lại là dùng nhánh cây trên mặt đất viết, chẳng sợ chính là như vậy giản dị điều kiện, Trần Gia mấy cái tiểu hài tử cũng là học mùi ngon. Trong phòng bếp cũng chỉ có Bạch Lan cùng Trần Nhã Kiều hai người ở bận việc người một nhà cơm sáng. Trần Nhã Kiều nhìn ở trong phòng bếp bận trước bận sau Bạch Lan hỏi: Ngươi nghĩ đến cái gì hảo biện pháp tới kiếm tiền không? Hiện tại trong nhà cái gì đều không có, lấy cái gì đổi tiền? Ngày hôm qua ngươi ngao kia chèn cháo tráng hương vị còn rất không tồi, bằng không chúng ta bán bữa sáng. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chấn trên cũng có bữa sáng bán, trùng loại đều không nhiều lắm, giống như trong nhà còn có rất nhiều đậu nành. Ngươi là tính toán bán sữa đậu nành sao? Nay cũng rất không tồi. Ta ở bộ đội bên trong đều đã lâu không có uống qua sữa đậu nành. Ngươi tưởng uống sữa đậu nành à? Nay đơn giản, trong nhà vừa vặn có cái thành ma, ta đợi chút làm xong bữa sáng liền pha một chút cây đậu, chúng ta bắt đầu ma sữa đậu nành, trước nếm một chút hương vị được không? Trần Nhác Kiểu, cứ như vậy bán sữa đậu nành có phải hay không có điểm quá đơn điệu? Lại thêm chút bánh quẩy cùng bánh, ngươi không nói ta nấu cháo hạt uổng sao? Vậy lại nấu điểm cháo Như vậy bữa sáng không sai biệt lắm cũng có thể. Ta cảm thấy tất cả đồ vật đều chuẩn bị hảo, nhưng lần này đó chén ngươi có phải hay không đến một lần nữa lại mua một chút. Ngày hôm qua lấy cái kia chén uống cháo thiếu chút nữa đem ta miệng cắt vỡ. Khẳng định là đến mua, giống như chúng ta thôn đầu liền một cái quầy bán quà vặt, hắn nơi đó liền có chén bán, hình như là 5 6 văn tiền một cái đi, này còn rất quý. Ngươi chỉ cần tính toán bán bữa sáng. Khẳng định đến muốn chuẩn bị một ít chén, bằng không nhân ra như thế nào ăn. Ngươi nếu là lấy loại này chén bể bắt được chấn trên đi bán bữa sáng, ta cảm thấy không có ai sẽ lý ngươi. Bạch Lan cho Trần Nhã Kiểu một cái xem thường, ngươi đừng quên, ngươi cũng là nhà này một phần tử, ngươi hiện tại cũng không cần đi theo bọn họ đọc sách biết chữ, ngươi như thế nào cũng đến giúp ta tưởng điểm biện pháp kiếm tiền đi, đây chính là vì ngươi về sau hưởng sinh hoạt điều kiện đắt nền móng. Bạch Lan trêu chọc nói: Đúng rồi, ngày hôm qua cứu ngươi trở về chính là một cái nam, ngươi có phải hay không đến hảo hảo đi cảm ơn nhân gia, ta nhìn tiểu tử không tồi. Ngươi ở hiện đại thành thân không có. Mỗi ngày ở bộ đội bên trong đợi, nơi nào tìm được thành thân người, tuy nói bộ đội bên trong nam chính là rất nhiều, nhưng không có một cái hợp ý. Kia vừa lúc, ta cảm thấy kia tiểu tử khá tốt, còn có trông thôn mặt khẳng định sẽ truyền một ít đồn đãi với vẫn, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ngươi cảm thấy ta tâm lý thừa nhận năng lực sẽ như vậy kém sao? Bọn họ tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào bái, nhân ra là đã cứu ta, chẳng lẽ biết rõ có người rất trong sâu mặt, còn tùy ý nàng ở trong sâu mặt ao, nói ra loại này lời nói người khẳng định là trong lòng có vấn đề. Ta mới mặc kệ bọn họ đâu. Ngươi đừng quên, nay cổ đại là đem trinh tiết xem so cái gì đều trọng, có khả năng chạm vào cái ngón tay liền cảm thấy ngươi không giữ phụ đạo. Dũng khí ngươi đó là có nước đẫm, nhân gia ôm ngươi trở về. Yên tâm đi, quản bọn họ nói cái gì, lại khó nghe ta cũng sẽ không để trong lòng. Ta muốn đem cuộc sống này quá đến hảo, làm cho bọn họ ghen ghét đi thôi. Dù sao chính ngươi cũng đừng bị bên ngoài những cái đó dư luận cấp đả đảo là được. Chạy nhanh đem cái bàn thu thập ra tới, đem cơm sáng cũng làm hảo, bọn họ hẳn là cũng mau trở lại ăn cơm đi. Ta ngày hôm qua đến trên núi thời điểm, Nhìn đến cái kia trong rừng chút mặt măng còn rất nhiều, chế chút ngươi cùng ta cùng đi đem những cái đó mang đều đào trở về, làm thành măng khô hoặc là măng chua cũng đúng. Ngươi vừa nói đến măng chua, ta còn có điểm thèm cái kia bún ốc, đây cũng là ta đã lâu không ăn. Ngươi rốt cuộc ở kia bộ đội bên trong rốt cuộc ăn chút cái gì nha? Nói đến sữa đậu nành, ngươi nói ngươi đã lâu không uống qua, nói măng chua ngươi lại nói bún ốc không ăn qua. Mỗi ngày đều ở vội Ăn nhưng thật ra còn khá tốt, đôi khi muốn ăn thời điểm cũng sẽ đi ra ngoài bên ngoài ăn. Ngươi nói đến phấn, phấn cũng có thể đường đưa sẵn bán, về sau chúng ta trước bãi cái bữa sáng quán, nếu là có tiền lại thuê cái cửa hàng bán bữa sáng hẳn là cũng có thể kiếm không ít tiền, đi bước một đến đây đi, tổng nếu muốn điểm biện pháp kiếm tiền, này phá phòng ở Thiên Tỉnh còn hảo. Con Hảo bên này không báo cung phòng, nếu là có báo cung phòng một tuổi, người cũng không biết đã chạy đi đâu. Ngươi yên tâm đi, ngươi mặc kệ làm cái gì ta đều ở phía sau giúp ngươi vội. Ngươi nếu là không giúp ta vội, ta liền không cho ngươi cơm ăn. Ngươi không cảm thấy ngươi cái dạng này thử cấu chí có điểm đương nương hình tượng sao? Ta cảm thấy ta bộ dáng này khá tốt, liền tính lại Hấu Chí kia cũng là người trên danh nghĩa nương. La, nương." Ai ở kêu một tiếng. Trần Nhã Kiều không nghĩ có lý như vậy Hấu Chí Bạch Lan, cầm lấy chính mình mới vừa tẩy tốt chén. Đi đến bên ngoài đi, chuẩn bị chờ bọn họ trở về cùng nhau ăn cơm sáng. Trần gia ba cái con râu một hồi tới xem ở trên bàn nóng mặt hôi hổi bữa sáng, trong lòng liền một trận thoải mái. Đây là các nàng nhiều ít năm tha thiết ước mơ sự tình, mỗi lần từ bên ngoài thủ công vừa trở về liền hy vọng có nóng hầm hập đồ ăn có thể ăn. Kỳ thật cũng không phải các nàng không muốn làm cơm, chỉ là ở ngày mùa thời điểm, thật hy vọng có người giúp các nàng làm tốt cơm. không cần mỗi ngày mệt chết mẹ sống còn phải gấp trở về nấu cơm. Chương 19 lên núi làm măng. Bạch Lan cùng Trần Nhã Tiểu thu thập thảo hảo trong nhà, ngày cũng dần dần lớn, lúc này đi ra ngoài khẳng định đến bị cảm nắng, cho nên hai người liền tìm kiếm gia thạch ma rửa sạch sẽ tính toán ma sữa đậu nành. Bạch Lan nhớ rõ thôn trưởng gia giống như liền có nước chát, "Sảo Hà, ngươi mang cái mũ rơm đi thôn trưởng gia mượn điểm nước chát lại đây, chúng ta buổi tối làm đậu hũ." Ai ra đây liền đi." Chân Nhã Kiều bất mãn nói, "Ngươi lúc này gọi người ta một cái tiểu nữ hài chạy ra đi mượn nước chát. Ta này cũng không có biện pháp. Nay đều sữa đậu nành một nấu khai liền phải hạ nước chát. Không tìm nàng tìm ngươi, ngươi nếu là nhớ rõ lộ, ta khẳng định tìm ngươi đi. Nay thật đúng là, các ngươi hai cái đều mang theo bọn họ ký ức, theo ta một người không có. Có hay không ký ức đều không sao cả, chỉ cần người còn hảo hảo là được." Nhanh lên mà đi, đêm này mà xong rồi, chúng ta hai cái còn phải đi trên núi La Măng, ngày này tiên có thật nhiều sự muốn hội. Chân xảo hạ động tác thật mau, không một lát liền từ thôn trưởng trong nhà mượn tới một khối nước chắc. Ngươi sẽ làm gì đó thật đúng là không ít. Đó là, ta nhưng không có ngươi bận rộn như vậy, ta trừ bỏ đi làm ở ngoài bình thường liền thích nghiên cứu một chút mỹ thực, bởi vì có cái thời điểm ở bên ngoài Ấn Độ vật không có chính mình làm như vậy sạch sẽ sẽ. Bạch Lan cùng Trần Nhã Tiểu hai người phối hợp ăn ý mà mà một nồi sữa đậu nành, bởi vì thời tiết tương đối nhiệt, hai người cũng không có tính toán nhiều làm. Nấu sữa đậu nành thời điểm, ở trong sân mặt đi theo Trần Dự học tập mấy cái tiểu hài tử người được sữa đậu nành mùi hương, toàn bộ đều không có tâm tư học tập. "Hảo, hôm nay liền trước học mấy chữ này, các ngươi toàn bộ đều phải nhớ kỹ, ngày mai ta chính là muốn kiểm tra, chạy nhanh đi ra tìm ngoại ngoại uống sữa đậu nành đi." Trong nhà mấy cái tiểu hài tử nghe được Trần Dụ nói, toàn bộ đều cùng mới vừa thả bay lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau, vui sướng chạy hướng phòng bếp. "Trần Văn Chí, mãi mãi, mãi mãi, ngươi đang làm cái gì đâu?" "Thơm quá a." Trần Văn Tưởng cũng mãi thanh mại khi nói, "Mãi mãi, ta cũng muốn ăn." "Hảo, các ngươi đều đừng xảo, đến đại sảnh bên trong ngồi xong, ta cho các ngươi múc sữa đậu nành." Một đám tiểu hài tử sợ chính mình phúc lợi bị cướp đoạt, bay nhanh mà chạy ra phòng bếp. Bạch Lan bưng sữa đậu nành đi vào đại sảnh thời điểm, Sở Hữu tiểu hài tử Quy Quy củ củ mà ngồi ở ghế trên mặt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn ngoài cửa, xem Bạch Lan tâm đều phải hóa. Nay sữa đậu nành còn có một chút năng, các ngươi chậm rãi uống. Không đủ ta còn cho các ngươi để lại một chút. Trần Văn Cảnh chậm rãi uống lên một cái miệng nhỏ, bên trong bị Bạch Lan thả một chút đường ở bên trong đặc biệt ngọt. Trần Văn Cảnh đem chính mình uống qua một ngụm sữa đậu nành đưa tới Bạch Lan trước mặt, "Ngài nãi, này sữa đậu nành nhưng ngọt, ngài nãi cũng uống." "Văn Cảnh, chính ngươi uống là được, trong phòng bếp còn thừa có, đợi chút mãi nãi chính mình hồi phòng bếp uống." "Kia cha mẹ bọn họ cũng có uống sao? Có đểu cho bọn hắn để lại?" "Hảo." Bạch Lan nhìn Trần Văn Cảnh như thế hiểu chuyện trong lòng có rất là vui mừng. "Đợi chút các ngươi uống xong sữa đậu nành." Buổi chiều đều cùng ta đi trên núi làm măng. Tới rồi buổi tối ta cho các ngươi làm tốt ăn. Hảo. Bạch Lan cùng Trần Nhã Tiểu ở trong phòng bếp đem đậu hũ làm tốt, ngày cũng không như vậy vơi. Bạch Lan liền đi vào phòng, đem ở ngủ trưa mấy cái củ cải nhỏ đều đánh thức, một người cầm cái túi, chuẩn bị đi trên núi nhiều đảo một ít măng trở về. Chân Dự nhìn vội Đông Độ Tây Tung tăng nhảy nhót Bạch Lan trong lòng rất là không cân bằng. Ngươi đi trên núi đảo như vậy nhiều mang trở về làm gì? Trên núi mang còn rất nhiều, ta tính toán đều đảo trở về làm thành làm măng hoặc là măng chua. Thật hâm mộ ngươi có thể tung tăng nhảy nhót nơi nơi chạy, ta còn không biết còn muốn ở trên giường nằm mấy ngày, cảm giác nằm người một nhà đều phải mốc meo. Ngươi hiện tại cảm giác trên người vẫn là toàn thân đau sao? Ta cảm giác ta hiện tại động một chút ta đều cảm thấy đau. Hảo, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa. Ta còn phải đi trên núi Lam Mang, trở về còn phải tẩy một đống lớn sự tình chờ ta. Ta còn rất hâm mộ ngươi có thể nằm ở trên giường cái gì đều không làm đâu. Ngươi này hoàn toàn chính là được tiện nghi còn khoe mẽ điển hình. Thôn thôn thôi cũng chỉ có Bạch Lan này người một nhà ở nơi này, trước kia hàng xóm toàn bộ đều trầm giai hướng trong thôn giang dọn, cho nên Bạch Lan dẫn theo Đông Đạo tiểu hài tử đi trên núi cũng sẽ không có người phát hiện. Nhiều lắm chính là có chút lên núi săn thú người nhìn đến mà thôi. Đối với điểm này, Bạch Lan vẫn là thích, nhà mình ở trên núi được cái gì thứ tốt cũng sẽ không bị người biết. Bạch Lan phát hiện đã vượt qua cả đêm, trong rừng trúc măng lại dài quá rất nhiều. Một đám tiểu hài tử nhìn đến trong rừng mặt như vậy nhiều măng, toàn bộ đều vô cùng cao hứng chạy tới đào măng, tiểu một chút liền phụ trách đem bọn họ đào tốt mang trang đến trong tối mặt. Có một đám tiểu sức lao động ở Bạch Lan Đảo mang tốc độ so ngày hôm qua muốn mau thượng không ít, cầm 7-8 cái túi, nửa canh giờ không đến toàn bộ đều bị chứa đầy. Nhã Kiều, ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ mấy cái tiểu nhân, ta trước đem mấy đó đảo tốt mang mang về. Cố ta nhìn, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không làm cho bọn họ xẻ ra chuyện. Bạch Lan phía trước phía sau chạy 10 tới tranh, mới đem sở hữu mang đều mang theo trở về, ở trong lòng cảm thán này thật không phải người làm sống, quá mệt mỏi. Cũng may là măng khô cách làm rất đơn giản, trực tiếp đem đảo tới măng đem ngoại da loại bỏ, lại phóng tới trong nồi nấu, phơi khô thu hảo là được. La măng chua cái bình, nàng ở đi trên núi đảo măng phía trước cũng đã tẩy hảo phơi khô. La măng chua phương pháp cũng rất đơn giản, thiếu một nồi nước sôi phóng lạnh, lại đem mới vừa đảo trở về măng cắt thành không sai biệt lắm lớn nhỏ, phóng tới cái bình bên trong, lại ngã vào lượng lạnh nước sôi, phóng lên là được. Chương 20 học trợ Xảo hà, đây là ta dựa chưa làm tốt đậu hủ, người cấp thôn trưởng ra đưa hai chén qua đi. Ai, đã biết. Lao bà tử. Người kêu ta làm gì. Người đem bên cạnh cái kia đại lưu phóng mãn một nửa nước trong, sau đó người lại đem này đó hạt giống trầm rãi đào đi vào, giống cái loại này bẹp nổi tại trên mặt nước, người lại đem nó vứt ra tới, như vậy sẽ gia tăng lúa nước nảy mầm suốt. Hảo. Buổi tối. Buổi tối. Bạch Lan đem chính mình muốn đi trấn trên bán bữa sáng ý tưởng cùng Trần Gia mọi người nói một lần. Tất cả mọi người tối đầu trầm mặc, không có phản đối cũng không có đồng ý. "Lý Tiểu Hà, nương, nhà chúng ta chén, ngươi lại không phải chưa thấy qua, như thế nào lấy đi ra ngoài gặp người, mua cái chén đều là 5 6 văn tiền một cái, bây giờ còn có tiền mua chén sao? Hôm nay mua lương loại tiền còn thừa 500 nhiều văn, đi mua 2 3 10 cái chén hẳn là vẫn là có thể." Lão đại, ngươi ngày mai lại đi một chuyến trấn trên, cho ta mua mấy cân bột mì trở về, lại Sương một chút đường, ở Sương mấy cân thịt trở về, ta tính toán Hậu Thiên làm một ít bánh nướng cùng sữa đậu nành, còn có đậu hũ hoa bắt được trấn trên mặt đi bán. Hảo. Trần Vận Phàm một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. 7 tháng sơ 7 giờ mẹo, trấn gia sở hữu đại nhân toàn bộ đều ở trong sân mãn sống mở ra, ba cái nam nếu phụ trách mà sữa đậu nành Bạch Lan tất mang theo hai cái nữ nhi cùng ba cái con dâu ở trong phòng bếp làm bánh. Ngao Tráo vội kêu kêu một cái khí thế ngất trời. Vội gần một canh giờ, chẩn ra năm cái nữ nhân thêm ba nam nhân, tổng cộng làm tam thùng sữa đậu nành, một thùng cháo trắng, một thùng đại cốt cháo, còn có hai thùng táo phớ. Bánh tổng cộng liền làm ba loại bánh, bánh gián hoành, ba đậu bánh cùng thịt bánh nướng, mỗi loại đều làm có hơn 100. Bạch Lan biết hôm nay đổ vật không ít. Liên Lam Trần Vận Phàm đêm qua liền đến thôn duy nhất có Như kia gia dự định sẽ bỏ, đáp ứng cho hắn 20 văn tiền, cùng hắn dự định thời gian là giờ mẹo vừa qua khỏi. Sở hữu đồ vật vừa mới chuẩn bị hảo, Trần Phong liền vội vàng nhà hắn xe bỏ đi vào trần gia. Trần gia, các ngươi làm cái gì thứ tốt? Nhiều như vậy. Trần Phong so Trần Dự muốn lớn một cái bối phận, Bạch Lan kêu Trần Phong đều kêu thúc thúc. Trần thúc, đây đều là nhà mình tân làm được thức ăn. cũng không biết được không bán, làm nhiều như vậy. Ta tại đây ngồi đều người được mùi hương, khẳng định hảo bán. Vậy cảm ơn Trần Thúc các luôn, Trần Thúc tới sớm như vậy hẳn là còn không có ăn cơm sáng đi. Bạch Lan từ bên cạnh một cái rổ lấy ra một cái thịt bánh nướng nói, "Trần Thúc, ăn cái bánh lớp dạ." Kia như thế nào không biết xấu hổ, đây là ngươi lấy tới bán tiền. Không có việc gì, đều là chính mình làm." Trần Phong tiếp nhận Bạch Lan trong tay bánh, nói thanh tạ. Chất tức tay nghề thật không sai, này bánh có thể so chấn trên bán ăn ngon nhiều. Có Trần Túc những lời này ta liền an tâm rồi. Làm gì đó có điểm nhiều, Bạch Lan tính toán đem ba cái con dâu cùng Trần Nhã Kiều cùng nhau đưa tới Chấn trên đi hỗ trợ, ngoài ruộng sống còn lại là dạy cho Trần gia tam huynh đệ, trong nhà tiểu hài tử hảo là tiếp tục đi theo Trần dự học tập biết chữ. Trần Nhã Thu cũng tưởng đi theo đi hỗ trợ, lại bị Bạch Lan từ tuyệt. Nương, tiểu muội so với ta tiểu vẫn là làm ta đi theo đi thôi, ta có thể nhiều giúp Điềm Vội, làm tiểu muội đi theo cha biết chứ. Nhã Thu, ngươi không mấy năm liền phải gả chồng, luôn xuất đầu lộ diện không tốt, ngươi muội muội còn nhỏ, không đáng ngại. Ngươi đi theo cha ngươi nhiều học tự, đây là đối với ngươi hảo. Lương. Hảo, thời gian không còn sớm, ta cùng ngươi mấy cái tẩu tử đi trước, ở vãn nên sớm không đến quầy hàng. Chương 21 bán đồ vật. Bạch Lan đi vào chợ khi Chợ thượng sớm đã kín người hết chỗ, Lý Tiểu Hà vẻ mặt đau khổ nói: "Nương, chúng ta đem quấn vải ở đâu? Tuy tiện tìm cái quầy hàng bãi đi, chỉ cần người không cần quá đặc biệt thiếu, chúng ta đồ vật tốt như vậy, hẳn là có thể bán đi ra ngoài." Lý Thúy mắt sắc phát hiện một chỗ: "Nương, bên kia không, chúng ta mau qua đi đi." Bạch Lan gia hiện tại quầy hàng tương đối dựa sau, cũng may không địa phương đến vẫn là rất đại. Lý Tiểu Hà ba cái con dê chưa từng có đến thị trường tới bán quá đồ vật, bình thường đều là trực tiếp mua đồ vật, cũng không biết nên như thế nào giao hàng, cũng chỉ là đem đồ vật dọn xong, chờ người tới dò hỏi. Bạch Lan nhìn này vốn dĩ chính là ở phía sau, người cũng không có nhiều ít, nếu nếu là lại không kêu những người này lại đây, khả năng đều không có người biết nơi này còn có cái quầy hàng. Đi qua đi ngang qua lại đây coi một chút, thơm nồng lại hảo uống sữa đậu nành. Chỉ cần 2 văn tiền, cháng nón đậu hũ hoa cũng chỉ muốn 2 văn tiền một chén, cháo trắng, xương cốt cháo đều là 2 văn tiền một chén, bánh nướng 2 văn tiền một cái, 5 văn tiền 3 cái, mua càng nhiều tỉnh càng nhiều. Bên cạnh ba cái con râu nhìn vẫn luôn giống lớn Bạch Lan, có chút kinh ngạc, nhà mình bà bà chính là thực nhát gan, bình thường đại môn không ra nhị môn không mại, không nghĩ tới còn có như vậy quyết đoán. Trong đám người bá cánh nghe được Bạch Lan phía trước nói cũng không có bao lớn phản ứng, vừa nghe đến mặt sau bánh nướng, hai văn tiền một cái, mua 3 cái mới hoa 5 văn tiền, có thể tiết kiệm được 1 văn tiền, rất nhiều người đều vây quanh lại đây. "Lão bản, ngươi nãy bánh nướng ăn ngon không a?" "Bán như vậy tiện nghi." Lý Thúy thấy trước mặt người tới trực tiếp mở miệng nói, "Khách quan, điểm này ngươi yên tâm, đây là buổi sáng mới vừa làm được bánh nướng, tuyệt đối ăn ngon." Ngươi bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Kia trước cho ta tới 3 cái nếm thử hương vị được không? Lý Thú ở dò hỏi ngươi nọ yêu cầu cái gì khẩu vị lúc sau trực tiếp bao ba loại. Khách quan, này bánh hương vị, bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Nói chuyện ngươi nọ cắn một ngụm trong tay bánh, phát hiện hương vị cùng bình thường ăn có điểm không giống nhau. Con đừng nói, khá tốt ăn, các ngươi này phân lượng cũng không tồi, năm văn tiền ta đều ăn no căng. Các ngươi vừa mới nói sữa đậu nành được không uống? Đậu hũ hoa lại là cái gì? Sữa đậu nành lại hương lại đùng, đặc biệt hảo uống, bên trong còn thà đường. Cái gì? Con thà đường mới bán 2 văn tiền, chạy nhanh cho ta tới một chén. Cái kia cái gì đậu hũ hoa cũng cho ta tới một chén, ta này hai cái bánh mang về nhà ăn, sẽ không ăn, lưu lại bụng uống, kia cái gì sữa đậu nành cùng đậu hũ hoa? Hảo, ngươi chờ. ta đây liền giúp ngươi đi thành. Rất nhiều con ở vây xem người xem người kia dùng một lần toàn mua, nghĩ hương vị hẳn là cũng không kém, sôi nổi đều nguyện ý bỏ tiền. "Lão bản, cho ta một phần đậu hũ hoa." "Lão bản, cho ta một chén sữa đậu nành." "Lão bản, ta muốn một phần xương cốt cháo, lại cho ta thêm một cái bánh." "Lão bản." Mặt sau tới người cũng không biết bán cái gì, nhưng là nhìn người như vậy nhiều toàn bộ vây ở một chỗ, Nói vậy đồ vật hẳn là cũng không tồi, toàn bộ đều xuống tới, thứ mau bạch lan các nàng mang đến đồ vật toàn bộ đều bị trở thành hư không, có xem chén không đủ, chủ đến gần đều còn trực tiếp chính mình tự mang chén đũa lại đây. Bán được cuối cùng, những người đó chỉ xem còn thừa cái gì, liền toàn bộ muốn, cũng mặc kệ ăn ngon không. Lý Tiểu Hà nhìn trước mặt rống tuyết rủ cùng thùng gỗ, lần đầu tiên cảm thấy làm buồn bán cũng không phải rất khó. Nương Ngày mai chúng ta có phải hay không còn tới bán, bằng không lại nhiều làm một chút, giống như hôm nay chén cũng không đủ, bằng không lại nhiều mua một ít chén. Hôm nay là chợ nhân tài nhiều như vậy, ngày mai thiếu làm một chút đi, xem doanh số thế nào, bởi vì ngày mai đều không họp chợ, cũng liền chấn trên người ăn. Lý Tiểu Hà cảm thấy nhà mình bà bà chính là thông minh, suy nghĩ mấy cái biện pháp, hôm nay kiếm được tiền hẳn là không ít. Chương 22: Sinh ý hòa bạc một Bạch Lan cùng mấy cái tước phụ ở thu quán thời điểm, một cái tiểu khất cái cầm một cái chén bể đã đi tới. "Ngươi có thể cho ta một chén cháo hoặc là một chén sữa đậu nành sao? Ta thật sự là vài thiên không có ăn cơm." Lý Thúy nhìn ăn mặc rơ hề hề tiểu khất cái, "Đi, chạy nhanh tránh ra, nhà ta thứ gì đều không có." Bạch Lan nhìn đáng thương hề hề tiểu khất cái, gọi lại đuổi người Lý Thúy, "Lão tam tước phụ nhi." Tiểu khất cái Ta nơi này còn có một chén sữa đậu nành, là ta vừa mới vội thời điểm cảm thấy khát nước thỉnh ra tới, nhưng là ta còn không có uống, ngươi có để ý không? Nếu là không ngại nói, ngươi cầm đi uống lên. Hôm nay đồ vật toàn bộ đều đã bán xong rồi, ta cho ngươi 2 văn tiền, ngươi đi mua hai cái bánh bao ăn đi. Vừa mới bán đồ vật tiền toàn bộ đều trang ở một cái trong chén, Bạch Lan trực tiếp từ trong chén cầm 2 văn tiền đưa cho tiểu khất cái. Không ngại, cảm ơn. Thật sự thực cảm ơn. Tiểu khất gái, nhà ta về sau khả năng mỗi ngày đều sẽ ở gần đây bảy quán, ngươi mỗi ngày đều lại đây. Không, không cần, ta thật sự có vài thiên không có ăn cơm, mới cháng la gan lại đây tìm các ngươi. Nương, ngươi đều cho hắn một chén sữa đậu nành, làm gì còn phải cho 2 văn tiền. Con về sau đều làm hắn tới nhà chúng ta ăn cái gì, nhà chúng ta đã cũng lảng nghèo đến không có gì ăn. Không có việc gì Hắn mỗi lần tới cũng chính là cho hắn một chén sữa đậu nành cùng một cái bánh, cũng hoa không được mấy cái tiền. Nói nữa, hắn còn tuổi nhỏ ra tới ăn xin cũng không dễ dàng, chúng ta có thể giúp một chút liền giúp một chút. Bạch Lan ở hiện đại thời điểm đụng tới những cái đó ăn xin cũng sẽ cấp một ít tiền, mặc kệ có phải hay không thật sự, mấy đồng tiền hoặc là mười mấy đồng tiền đối nàng tới nói chính là một bữa cơm tiền, ăn ít một đốn coi như rằm béo. Nương Ngươi chính là quá hảo tâm." Lý Thúy đối với về sau đều phải cấp cái kia tiểu khất cái ăn, trong lòng mới là có điểm không cao hứng. Bạch Lan biết Lý Thúy chính là ngoài miệng nói nói, kỳ thật tâm địa vẫn là man không tồi. "Hảo, chúng ta chạy nhanh đem đồ vật thu thập hảo, lại đi mua điểm bột mì vài thứ kia trở về, ngày mai còn phải dậy sớm làm bánh cùng mấy thứ này đâu." "Đã biết, nương." Ba cái con dê động tác nhất trí mà trả lời nói. Bạch Lan các nàng mang đến đồ vật tuy nói tương đối nhiều, tới cũng tương đối trễ, nhưng là bởi vì mua người nhiều, bán lại so với những cái đó tới sớm đều mau, mua xong đồ vật đi vào trần phong xe bò bên, một người đều không có. Cháu râu, nhanh như vậy liền bán xong lạp. Mua người tương đối nhiều, hiện tại đều đã bán xong rồi, lần tới lại nhiều làm một chút. Trần thúc, hiện tại cũng còn không có người, ta tưởng thuê nhà ngươi xe đi về trước. Bởi vì ta đồ vật tương đối nhiều, ngươi cũng tiếp không được mấy cái khách, nhân lúc còn sớm ngươi còn có thể lại trở về một chuyến tiếp một chuyến người. Hảo, ta đây hiện tại liền trước đưa các ngươi trở về, vừa vặn còn có thể lại đến một chuyến, tiếp người cũng kịp. Hảo, phiền toái chân húc. Bạch Lan sớm như vậy tưởng trở về là không hi vọng đụng tới trong thôn mặt những cái đó lắm mồm. Tổng hội hỏi đông hỏi tây, còn không bằng dùng nhiều điểm tiền sớm một chút về nhà. trên dự ở trong sân mặt liền mấy cái tiểu hài tử ở biết chữ, thấy Bạch Lan sớm như vậy trở về nói vậy đồ vật hẳn là đã bán xong rồi. Thế nào? Hôm nay ngày đầu tiên đồ vật đều bán xong rồi sao? Đồ vật đã sớm bán xong rồi, mua một chút đồ vật liền trước ngồi xe bò đã trở lại. Ngươi ở nhà mặt ăn cơm chưa sao? Chúng ta đều ăn qua, cũng chỉ là nhiệt một chút đồ ăn mà thôi. Bạch Lan móc ra hôm nay túi tiền, trực tiếp đem bên trong đồng tiền ngã xuống trên bàn. Tất cả mọi người chờ mong nhìn Bạch Lan ở thoán tiền, rất to mò hôm nay một ngày các nàng rốt cuộc kiếm lợi bao nhiêu tiền. Bạch Lan ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ đếm xong rồi trên bàn sở hữu tiền đồng. Chương 23: Sinh ý hòa bạc hai. Các ngươi đoán một chút, hôm nay tổng cộng bán nhiều ít ngân lượng? Lý Tiểu Hà, hẳn là có hai lượng nhiều đi, như vậy nhiều người mua. Lý Thúy Ta cảm thấy hẳn là có 3 lượng bạc trở lên, hôm nay kia chén ta chính là tẩy đều không đếm được có bao nhiêu chành. Bạch Lan đối mọi người lắc lắc đầu, hôm nay chúng ta tổng cộng tránh mau 4 lượng bạc, trừ bỏ mua đồ vật những cái đó tiền, hiện tại trong tay còn có 3 lượng bạc. Bạch Lan đem trước mặt một đống tiền đồng tách ra chia làm tam phần, lão đại, lão nhị, lão tam tức phụ nhị, đây là các ngươi thượng một hồi lấy ra tới tiền, hiện tại kiếm tiền ta còn cho các ngươi. Sau đó lại cho các người một người hai mươi văn tiền công. Nhác tiểu, người cùng người mấy cái tẩu tẩu cũng là giống nhau, hai mươi văn tiền công. Trong nhà mấy cái tiểu nhân nhìn đến Bạch Lan ở phát tiền, toàn bộ đều vây quanh đi lên, nãi nãi, chúng ta có hay không tiền công. Bạch Lan không nghĩ tới mấy cái củ cải nhỏ cũng chạy ra tới, hôm nay các người không có làm việc, khẳng định là không có tiền công, nhưng là nãi nãi cho các người một người hai văn tiền đường tiền tiêu vạt. Các ngươi là chính mình mua đường ăn vẫn là tốn đều được, đây là các ngươi chính mình tiền. Mỗi cái củ cải nhỏ nhìn chính mình trong tay hai văn tiền, đều vui mừng tột kỳ, bọn họ lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có tiền tiêu vặt. Bạch Lan Tử cầm lấy bên cạnh 10 văn tiền đưa cho Trần Nhã Thu, "Nhã Thu, đây là ngươi hôm nay 10 văn tiền." "Nương, Tẩu Tẩu đến trấn trên đi hỗ trợ, có tiền công lấy, đó là không gì đáng trách, vì cái gì còn phải cho ta tiền công?" Ngươi tẩu tẩu tiền công bên trong còn bao gồm ca ca ngươi buổi sáng hỗ trợ kia một phần, nay 10 văn tiền là ngươi hôm nay hỗ trợ kia một phần tiền, bọn họ đều có, ta tổng không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia đi. Nương, buổi sáng hỗ trợ đều là chúng ta nên làm, nào còn muốn tiền công a? Như thế nào không cần tiền công, buổi sáng như vậy dậy sớm tới bọn việc, hiện tại cấp ít như vậy, chờ về sau kiếm tiền lại cho các ngươi chậm rãi thêm. Này 10 văn tiền chính ngươi thu hảo, đương chính ngươi tiền tiêu vặt, ngươi tổn lên cũng có thể. Bạch Lan cảm thấy hiện tại trong nhà cũng bắt đầu chậm dãi kiếm tiền, trong nhà mấy cái sức lao động như vậy đã sớm rời giường bắt việc, nếu nếu là không cho bọn họ một chút tiền công khẳng định sẽ có chút thất vọng, đi ra bên ngoài làm việc còn muốn có tiền công phát, tuy nói đây đều là giúp trong nhà kiếm tiền. Nhưng mà mỗi cái hài tử đều có bọn họ từng người tiểu ra, dù sao cũng phải cấp điểm tiền mới được. Chúc mừng ký chủ, thành công mở ra hệ thống." Một thanh âm đột nhiên ở Bạch Lan trong đầu vang lên. Bạch Lan bị thanh âm này hoảng sợ, thanh âm này cũng không phải bên cạnh người ta nói lời nói thanh âm, hẳn là tồn tại với nàng trong đầu, hơn nữa thanh âm này cũng không có một tia cảm tình, băng lãnh lạnh giống người máy giống nhau. Bạch Lan đối với đột nhiên xuất hiện thanh âm rất tò mò, liền đem đuổi rời bên cạnh mọi người. "Lão nhân, ta có việc muốn tìm ngươi, ngươi cùng ta đi một chuyến phòng." Chân Dự thân thể trải qua 2 ngày tu dưỡng, cũng có thể chậm rãi đi đường, chẳng qua còn muốn người nâng. Bạch Lan đem Trần Dự đỡ đến trên giường nằm hảo, ta vừa mới ở bên ngoài thời điểm, ta trong đầu đột nhiên toát ra một thanh âm, nói là chúc mừng ta thành công mở ra hệ thống. Trần Dự khiếp sợ nhìn Bạch Lan, ngươi xác định sao? Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm. Hẳn là không có nghe lầm, nhưng là cái kia thanh âm xuất hiện một lần liền không còn có xuất hiện quá. Bằng không ngươi hỏi một chút hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ chúc mừng ngươi thành công mở ra hệ thống? Ngươi hảo, vừa mới là ai đang nói chuyện? Nghe thấy ta nói chuyện sao? Chân dự to mồm mà nhìn chằm chằm Bạch Lan, "Thế nào? Có người hồi ngươi sao?" Bạch Lan mất mát lắc lắc đầu, giống như không có xuất hiện cái kia thanh âm, chẳng lẽ là ta nghe lầm? "Ngươi không có nghe lầm, vừa mới chính là ta đang nói chuyện." Chương 24 hệ thống 1 Ngươi là ai? Ta là hệ thống, đánh số 007. Hệ thống là cái gì? Hệ thống chính là hệ thống, ta có thể mang ngươi trở lại ngươi nguyên lai thế giới. Cái gì? Như thế nào lạc? Trân Dự nhìn đến Bạch Lan kinh ngạc, nôn nóng hỏi đến, bởi vì hắn nghe không được hệ thống nói chuyện. Trân Dự, hệ thống vừa mới nói chúng ta còn có thể trở lại trước kia thế giới. Thật vậy chăng? Ngươi xác định không có nghe lầm. Lần này ta xác định không có nghe lầm, là vừa rồi hệ thống ở ta trong đầu mà nói. "Tiểu thất, ngươi nói chúng ta có thể trở lại trước kia thế giới, kia như thế nào trở về? Hiện tại có thể hồi sao?" "Hiện tại hệ thống năng lượng không đủ, đưa không được các ngươi trở về, nhưng là các ngươi có thể tại đây cổ đại thu thập hảo năng lượng lúc sau, ta có thể đem các ngươi truyền tống trở về." "Tiểu thất, muốn như thế nào thu thập năng lượng?" "Tựa như ngươi hôm nay trợ giúp người khác giống nhau." Hôm nay ngươi cho cái kia tiểu khất cái một chén sữa đậu nành, cho nên mới thành công mở ra hệ thống. Bởi vì ta cuối cùng một tia năng lượng vì cứu sống ngươi cùng ngươi tướng công, tiêu hao hầu như không còn. Bạch Lan ở trong lòng cảm thán, còn hảo tự mình trong lúc vô tình cho tiểu khất cái một chén sữa đậu nành, không biết này hệ thống khi nào mới có thể mở ra sao. Tiểu thất chính là ở hiện tại chúng ta là xuất hiện tai nạn xe cộ, trở về hẳn là đều đã là thi cốt vô tồn đi. Cái này các ngươi yên tâm, nếu ta có thể đưa các ngươi trở về, khẳng định là cho các ngươi hoàn hảo vô chỉnh, ta sẽ đem thời gian giả thiết ở các ngươi ra tai nạn xe cộ trước 1 phút. Tiểu thất, vì cái gì ngươi chỉ đem thời gian thiết kế ở phía trước 1 phút không thể lại đi phía trước trì hoãn một chút sao? Càng đi trước chậm lại liền càng sẽ tiêu hao ta năng lượng. Ta đây nhiều cho ngươi thu thập một ít năng lượng không phải hảo? Ký chủ, năng lượng không phải như vậy hảo bắt được. Hơn nữa vẫn là đưa các ngươi truyền tống trở về năng lượng. Ngươi hôm nay cấp người kia một chén sữa đậu nành mới được 1 phần năng lượng, chỉ là thành công mở ra ta, về sau còn có càng thêm dài dòng lộ phải đi, ngươi cũng biết trở lại hiện đại yêu cầu nhiều ít năng lượng. Yêu cầu nhiều ít? 1 tỷ, một người? Cái gì? Nhiều như vậy, ta cấp một cái khất cái một chén sữa đậu nành mới 1 phần năng lượng. 1 tỷ, đây là muốn tích góp tới khi nào? Này vẫn là một người, nhà nàng chính là có 3 cái xuyên qua, ít nhất hắn cùng Trần Dự hai người là phải đi về, đó chính là 2 tỷ. Ký chủ, nay còn chỉ là đưa các ngươi hai người trở về năng lượng, hơn nữa ngươi muốn đem ta lên tới mãn cấp lúc sau, ta mới có năng lực đưa hai người các ngươi trở về. Tiểu Thất, ngươi thăng cấp yêu cầu điều kiện gì? Thăng cấp điều kiện rất đơn giản, ngươi làm tốt sự hệ thống sẽ căn cứ ngươi làm tốt sự trình độ cho ngươi điểm. Còn có này hệ thống là tương lai thế giới săn vật, cho nên tại đây cổ đại rất nhiều thực vật đều không có tiến hành thu, ngươi tìm được hi hữu thực vật hoặc là hệ thống cũng không có, hệ thống cũng sẽ cấp ra tương ứng điểm. Tiểu thất, ngươi này hệ thống trừ bỏ năng lượng, không có gì khác khen thưởng sao? Có thể làm dụng sao? Ngươi có thể đi vào hệ thống bên trong đi sao? Hệ thống trừ bỏ làm ngươi kiếm lấy năng lượng về nhà ở ngoài, Tới rồi tam cấp lúc sau hệ thống sẽ tự động mở ra hệ thống thương thành, ngươi có thể dùng ngươi kiếm tới tích phân ở hệ thống thương thành bên trong mua sắm. Mỗi thăng một bậc, hệ thống cũng sẽ cho ngươi một ít thực chất tính khen thưởng, hệ thống bên trong cũng không thể lẫm ruộng, ngươi cũng không thể đi vào. Tiểu thất, ngươi này hệ thống trừ bỏ ta có thể mua một chút đồ vật cùng kiếm lấy năng lượng làm ta trở lại hiện đại ở ngoài, không có gì chỗ tốt rồi sao? Lam ngươi từ này cổ đại xuyên qua hồi hiện đại còn không phải chỗ tốt sao? Hơn nữa ngươi còn có thể ở hệ thống bên trong mua tương lai thế giới sản vật, chẳng qua có chút muốn năng lượng tương đối cao mà thôi. Chương 25 hệ thống 2. Tiểu Thất, vậy ngươi này hệ thống có thể hay không làm ta tùy ý gửi đồ vật? Lam ký chủ, ngươi là có cái này quyền lợi, ngươi còn có thể đem hệ thống chia sẻ cho người bạn lữ. Tiểu Thất, ngươi như thế nào không nói sớm? Hai ta người Hàn Nguyên này đã nửa ngày. Hiện tại hệ thống còn ở linh cấp, nội tồn không đủ, cho nên có cái thời điểm sẽ dễ dàng quên sự tình. Bạch Lan lần đầu tiên nghe được còn có loại chuyện này, nội tồn không đủ, chẳng lẽ này hệ thống cùng di động hoặc là máy tính giống nhau, còn sẽ tự động chiếm nội tồn. Bạch Lan đem chính mình vừa rồi cùng tiểu thất Liêu Sở Hữu nội dung cùng Trần Dụ nói một lần. Ở tiểu thất chỉ đạo hạ đem hệ thống chia sẻ cho Trần Dụ. Chẳng qua Trần Dự trong tay chỉ là phó bản mà thôi. Bạch Lan cũng có quyền lợi thu hồi phó bản. Trần Dự cũng là lần đầu tiên nghe được còn có như vậy thần kỳ sự tình, đã bị hệ thống cả kinh nói không ra lời. Tiểu thất, hệ thống thăng cấp đến đệ nhất cấp yêu cầu nhiều ít phân năng lượng. Đệ nhất cấp, một trăm phân năng lượng, đệ nhị cấp, một ngàn phân năng lượng, đệ tàm cấp một vạn phân năng lượng. Mặt sau đâu? Ngươi như thế nào không đồng nhất thứ tính nói xong? Ngươi tổng cộng có bao nhiêu cấp? Hệ thống tổng cộng có thấp cấp, mà sau trước chờ ngươi lên tới tam cấp lúc sau lại nói cho ngươi. Trần Dụ cảm thấy năng lượng kỳ thật cũng không phải rất khó thu thập, hôm nay Bạch Lan cho khất cái một chén sữa đậu nành liền có một phần, ở trấn trên khất cái, hẳn là cũng có mấy chủ. Một người cấp một chén, mỗi ngày cấp, nhẹ nhàng hẳn là là có thể thu được hàng trăm hàng ngàn năng lượng. Trần Dụ đem cái này ý tưởng cùng Bạch Lan nói lúc sau, Bạch Lan cũng cảm thấy thực không tồi. Đúng lúc này, tiểu thất cho hai người một cái sét đánh giữa trời quang, trợ giúp quá người lại cấp đồng dạng trợ giúp, hệ thống là không hề cho điểm. Bạch Lan nháy mắt cảm thấy thế giới này không có ái, nay tích phân như thế nào như vậy khó gom đủ. 1 tỷ mỗi một người, hai người trở về chính là 2 tỷ, còn phải cấp hệ thống thăng cấp, kia lại đến nhiều ít tích phân, ngẫm lại chính là một cái con số thiên văn, không biết chờ chính mình già rồi lúc sau. Có hay không cơ hội có thể gom đủ như vậy nhiều năng lượng. Tiểu Thất cảm giác được Bạch Lan cảm xúc có chút hạ xuống, liền ra tiếng an ủi nói, "Này cổ đại có rất nhiều thực vật hệ thống đều không có ghi vào, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nhiều tìm một ít thực vật là có thể càng mau được đến năng lượng." Nay một câu nháy mắt lại khơi mào Bạch Lan cùng Trần Dự hai người tin tưởng. Bạch Lan hiện tại cảm giác chính mình đã là sức chiến đấu tràn đầy, vì trở về cần thiết đến Liễu Mạc. Bạch Lan hiện tại hận không thể lập tức chạy đến trên núi đi. Bạch Lan đột nhiên nhớ tới một việc, chính mình cùng Trần Dụ là đồng dạng ngã xuống sơn, chính mình hiện tại đã tung tăng nhảy nhót, nhưng là nhân gia Trần Dụ còn phải ở trên giường nằm nghỉ ngơi, không thể làm việc nặng. Tiểu Thất, vì cái gì ta ngày đó vừa tỉnh lại đây một chút lúc sau, ta liền cảm giác trên người không có bất luận cái gì một chút đau đớn, đây là vì cái gì? Bởi vì ta đem trên người đại bộ phận năng lượng toàn bộ đều cấp tới rồi trên người của ngươi, cho nên ngươi khép lại năng lực tự nhiên muốn so người tướng công mau. Tiểu thất, ngươi năng lượng có thể trị bệnh sao? Không thể, ngươi muốn trị bệnh gì? Chờ hệ thống lên tới tam cấp lúc sau, hệ thống thương thành bên trong cái gì đều có, một cái thuốc viên, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ. Còn có như vậy thần kỳ sự tình. Bạch Lan thật sự khá to mò. Hệ thống thương thành bên trong rốt cuộc bán chút thứ gì, có thể làm người thuốc đến bệnh trừ, còn cũng chỉ muốn một cái thuốc viên, này đến nhiều có lợi a. Bạch Lan không biết chính là chờ hệ thống lên tới tam cấp lúc sau, hệ thống thương thành mở ra, đương nàng nhìn đến bên trong thuốc viên muốn năng lượng lúc sau, tâm liền một trận co rút đau đớn, này nơi nào là có lợi. Rõ ràng chính là ở cướp bóc. Chương 26 bán giá cúc hoa đổi tiền. Bạch Lan từ mở ra hệ thống lúc sau tin tưởng chân đầy, giữa trưa mới vừa cùng tiểu thất liêu xong, buổi chiều liền mang theo Nhi Đồng Quân đoàn hướng trên núi xuất phát, tính toán tìm một ít thực vật tới đổi lấy tích phân. Bạch Lan đi vào trên núi, thấy được một tảng lớn dạ cúc hoa, hưng phấn ở trong đầu hướng tiểu thất dò hỏi, "Tiểu thất, ngươi xem một chút kia dạ cúc hoa hệ thống có hay không, có thể hay không đổi lấy một chút tích phân?" "Ký chủ, dạ cúc hoa hệ thống đều là có ghi lại, nó có thể dùng để làm thuốc." Có thực hảo sơ tán phong nhiệt tiêu xương giải độc công hiệu. Nó còn có thực tốt hàng hỏa tác dụng. Trích mấy đóa hoa đó dùng để nấu thành một chén chén thuốc, ở bên trong thêm một chút đường, tiểu hài tử cũng ái uống. Ngươi hiện tại không phải bức thiết muốn kiếm được tiền sao? Ngươi có thể trích điểm giá cúc hoa đi tiệm thuốc bên trong bán, xem nhân gia thu không thu. Tiểu thất, thật đúng là mẹ có ngươi nhắc nhở ta, như vậy một tảng lớn giá cúc hoa, nếu nếu là tiệm thuốc thu nói khẳng định có thể đổi không ít tiền đi. Ngày mai còn sẽ đi trấn trên bán đồ vật, hôm nay trích một chút giá quốc hòa, đến lúc đó làm các nàng hỏi một chút thu không thu. Nhã Thu, ngươi mang theo bọn họ ở trên núi thải hoa dại, thuận tiện ở thải một ít mang trở về. Ta đi về trước nấu cơm. Nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn họ. Nhớ rõ đừng làm cho hướng bên trong đi. Nương, ta đều đã biết, ngươi yên tâm trở về đi. Chuân Dụ nhìn đột nhiên trở về người, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Hôm nay mua đồ ăn có điểm nhiều, tính toán cho các nàng làm chút ăn ngon. Ta vừa mới ở trên núi dạo qua một vòng, cũng không có tìm được hệ thống không có ghi vào thực vật, ta liền đã trở lại. Ngươi cũng không cần quá sốt ruột, từ từ tới. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại tích phân hảo khó gom đủ, không biết về sau còn có hay không cơ hội có thể trở về. Thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta xuyên qua đến nơi đây tự nhiên là có nó đạo lý. Hào đi, ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Được rồi, ta đi trước nấu cơm cho ngươi làm ăn ngon. Hôm nay ở mua thị thời điểm, Bạch Lan thấy chân heo, vai chính còn rất nhiều, liền mua mấy chỉ trở về tính toán đậu nành hầm chân heo, vai chính. Hiện tại Trần gia trừ bỏ đậu nành vẫn là đậu nành, cho nên Bạch Lan nghĩ ra được thực đơn cũng là cùng đậu nành có quan hệ. Hôm nay là nên đến phiên Lý Tiểu Hà nấu cơm, vừa trở về liền nhìn thấy nhà mình bà bà đã đem đồ ăn làm tốt. Nương, lần tới này đó nấu cơm sự tình, ngươi sẽ để lại cho chúng ta mấy cái con râu đến đây đi, người khác đã biết chúng ta không nấu cơm, còn tưởng rằng chúng ta mấy cái tức phụ là lười biếng đâu. Các ngươi mấy cái trộm không trộm lười, ta cái này đương bà bà còn không biết ta, cả ngày đều trên mặt đất bên trong bận việc, ai nhìn không thấy, liền giúp các ngươi làm cơm mà thôi. Cung Hoa không được nhiều thời gian rảnh, ta không có các ngươi như vậy vất vả. Nương. Được rồi, đều mấy cái hài tử nương, con ở nơi này làm nũng, chạy nhanh dọn dẹp một chút, đem mấy cái tiểu nhân theo trở về ăn cơm đi. Hảo. Lý Tiểu Hà trước kia liền cảm thấy nhà mình bà ba người không tồi, ba ba trước kia là lười một chút không nấu cơm, nhưng là cũng chưa cho ngươi tìm phiền toái không phải, ngẫu nhiên còn sẽ giúp ngươi mang một chút tiểu hài tử. Trứng công kiếm trở về tiền cũng chỉ là nộp lên một nửa, các nàng chính mình ngày thường có rảnh thời điểm cũng sẽ thêu chút khăn tay bắt được chấn trên đi bán, này đó tiền bà bà liền không cần các nàng, tiền đều là chính mình tích góp. Tuy nói ngày thường rất bận, làm không được mấy cái sống cũng kiếm không được mấy cái tiền, nhưng là bà bà rộng lượng không thu đi lên. Nang về nhà mẹ để thời điểm, trước kia chơi tốt mấy cái hảo tỉ muội, trên người một phân tiền nhà nàng bà bà đều cho nàng khâu đi lên. Ăn Tết về nhà mẹ đẻ thời điểm mua vài thứ đều còn phải hướng nhà mình bà bà xin, mua nhiều đều sẽ cảm thấy ngươi bất hiếu, trong lòng còn thiên vị nhà mẹ đẻ. Cũng may nhà mình bà bà không phải bộ dáng này người, mỗi lần ăn Tết về nhà mẹ đẻ thời điểm đều sẽ cấp ba cái tứ phụ chuẩn bị giống nhau đồ vật, tuy nói không phải rất nhiều, cũng không tính thực quý trọng, nhưng là là bà bà một phen tâm ý, trên tay tiền bạc, ba cái con dâu các nàng chính mình tùy ý chi phối, cấp nhà mẹ đẻ cũng hảo. Các ngươi chính mình tự ổn cũng hảo, nàng là một chút cũng mặc kệ. Lý Tiểu Hà càng nghĩ càng vui mừng, hiện tại bà bà bắt đầu giúp các nàng nấu cơm, mỗi lần vừa trở về liền có thể ăn đến nóng hổi đồ ăn. Bà bà tư lần trước quăng ngã qua sau, tính tình đại biến, hiện tại suy nghĩ vài loại phương pháp kiếm tiền, còn sẽ cho các nàng phát tiền công, này tích góp tiền tốc độ có thể so các nàng trước kia làm theo công muốn mau nhiều. Lý Tiểu Hà trong lòng tính toán Mỗi ngày đều sẽ đi trấn trên bán đồ vật, bà bà mỗi ngày cho nàng 20 văn, như vậy đến năm Tết thời điểm không sai biệt lắm có thể tổn thượng 3 lượng bạc. Nàng trong nhà cùng Trần Gia Trạng hướng là không sai biệt lắm, nghi chính mình có tiền, đến lúc đó còn có thể trợ cấp một chút người trong nhà. Chương 27 đệ nhị quý lúa nước. Cứ như vậy qua 3 ngày, Trần Gia ba cái con râu mỗi ngày đều sẽ mang theo làm tốt đồ vật bắt được trấn trên đi bán. Hơn nữa mỗi ngày làm phân lượng cũng so gì vãng đều phải nhiều thượng vài phần. Chẳng sợ mỗi ngày làm phân lượng đều có ở gia tăng, nhưng là vẫn là cùng không đủ cầu. Nay 3 ngày, Bạch Lan cấp 3 cái con zâu tiền công cũng từ 20 văn gia tăng đến 30 văn. Nàng mỗi ngày còn lại là một người ở nhà mặt làm cùng đậu nành có quan hệ các loại thức ăn, hiện tại nàng đã là đem đậu nành viên dùng tới rồi cực hạ. Tiêm thuốc cũng thu giá cũng hoa. Trong nhà tiểu hài tử hiện tại cũng tìm được rồi một ít kiếm tiền phương pháp, mỗi ngày cùng Trần Dự học tự lúc sau đều sẽ đến trên núi đi thải dã cúc hoa cầm đi bán, mỗi lần bán xong tiền Bạch Lan cũng không cần bọn họ, đều cho bọn hắn chia đều lấy đảm đường tiền tiêu vặt. 7 tháng sơ 10 ngày này, Trần gia sở hữu đồng ruộng hạt thóc ở phía trước một ngày toàn bộ đều đã thu hoạch xong. Trần Phong hiện tại mỗi ngày đều sẽ có 20 văn tiền tiền chứng. Bởi vì Bạch Lan cùng Trần Phong ước hảo mỗi ngày tới rồi buổi sáng giờ mẹo mạt, thời điểm liền tới tiếp các nàng đi trấn trên, Bạch Lan còn lại là mỗi ngày cấp Trần Phong 20 văn tiền xe. Trần Phong hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, tới Trần gia tiếp các nàng đi trấn trên. Trần Thúc, lần này ngươi đưa các nàng trở về, ta tưởng hôm nay lại mượn một chút nhà ngươi như cày một chút mà. Cháu râu, ngươi hiện tại cày ruộng làm gì? Trong nhà điền không đều đã thu xong rồi sao? Trần Thúc Ta muốn dùng trong nhà này không điền thử dùng một chút, xem có thể hay không loại ra để nhị quý lúa nước. Ngươi này quả thực chính là ở hồ nháo, ngươi hiện tại lấy tới thử dùng, đến lúc đó tiếp theo quấn lên như thế nào loại, những cái đó dinh dưỡng đều không có, ngươi thượng chạy đi đâu tìm phân bón? Chân thúc, ta cũng chỉ là tưởng thử làm một chút, trông ra, đến lúc đó trong thôn mặt nhìn đến thành quả cũng sẽ đi theo cùng nhau loại, như vậy đối mọi người đều hảo, loại không ra Cũng chỉ là lãng phí một ít điện cùng một ít thời gian mà thôi. Hành đi, chúng ta giả rồi nói không nên lời. Dù sao cũng không phải nhà ta điện, tùy các ngươi lăn lộn đi. Chân thúc, chúng ta chỉ là tưởng thí nghiệm một chút, trông ra đối mọi người đều hảo, loại không ra cũng chỉ là lãng phí một chút mà. Trong thôn mặt có giống ngươi bộ dáng này lão nhân ra tồn tại, đó là trong thôn mặt Phúc Hí, các ngươi trải qua nhiều so với chúng ta đều hiểu nhiều. Được rồi, Ngươi cũng không cần cho ta mang cao mũ, dù sao đều là các ngươi nhà mình điền, chính là ngươi phải nghĩ lại chờ sang năm làm ruộng thời điểm, ngoài ruộng mặt phì không đủ dùng, vậy nên làm sao bây giờ? Ngươi phải nghĩ kỹ. Cảm ơn Trần Thúc nhắc nhở, về sau sự tình tính toán chờ về sau nghĩ lại, tính toán đêm này một quý lúa nước cấp chồng ra. Trong thôn mặt có chút còn ở thu hạt thóc người nhìn đến Trần gia tam huynh đệ ở lê điền, trong lòng liền một trận buồn bực, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này mà đều đã thu xong rồi, hiện tại Lê Kiếp không chẳng phải là lãng phí sao? Có chút cùng Trần Gia Tam huynh đệ quan hệ tốt, liền lo lắng đi vào bên cạnh dò hỏi, "Vượn phàm, các ngươi này rốt cuộc là đang làm cái gì? Hiện tại Lê Điển, ngươi lần tới làm ruộng thời điểm còn phải ở Lê, nay chẳng phải là ở uổng phí thời gian?" Trần Tô, "Chúng ta đây là ở tính toán loại đệ nhị quý hạ thóc, xem thử một chút có thể hay không loại ra tới, ngươi muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau loại?" Trần Tô đối với đệ nhị quý hạt thóc gieo chồng vẫn là tâm động, nghĩ nếu nếu có thể loại ra tới, trong nhà tiền có phải hay không sẽ nhiều một chút. Như vậy hắn nương có thể hay không đối hắn xem trọng một chút, đối hắn tức phụ nhị có thể hay không hảo một chút. Vận Phạm, trong nhà điền không phải ta một người có thể làm được chủ, ta phải trở về hỏi một chút cha mẹ bọn họ. Bên cạnh mặt khác hai người cùng Trần Vận Phạm tam huynh đệ cũng là chơi thực tốt, Vận Phạm. Nhà các ngươi hiện tại bắt đầu loại đệ nhị quý lúa nước, đến mùa đông thời tiết lạnh có thể thu hoạch đi lên sao? Có thể hay không nện ở chính mình trong tay? Quý lương loại chính là giá trị không ít tiền đâu. Cái này chúng ta cũng chỉ là lần đầu tiên loại, dù sao cũng phải thí nghiệm một chút, trồng ra chúng ta liền có thể nhiều một quý lương thực có thể ăn hoặc là bán, loại không ra liền phế đi một chút lương loại cùng thời gian. Các ngươi hai người muốn hay không cũng đi theo cùng nhau loại? Cái này ta cũng là cùng Trần Tô giống nhau, không làm chủ được, chúng ta hai cái đến trở về cùng cha mẹ nói một chút. Nếu nếu là đồng ý nói, chúng ta cũng đi theo các ngươi cùng nhau loại. Hành, vậy các ngươi sớm một chút trở về nói, này này vốn dĩ liền có điểm chậm, sớm một chút loại sớm một chút thu hoạch. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi về trước hỏi một chút, trong nhà hạt thóc cũng mau thu xong rồi, nếu là đồng ý, chúng ta cũng cùng các ngươi giống nhau. Sớm một chút đem Điền Thu thập ra tới. Chương 28 Quê Mật. Bạch Lan ở nhà một người một mình bận việc, chân dự còn lại là ở trong phòng nhìn Bạch Lan mua trở về Thiên Tự Văn. Gõ gõ, cộc cộc cộc. Lan muội tử, ngươi ở nhà sao? Bạch Lan ở trong đầu mạt hồi tưởng thanh âm này, ngoài cửa đang ở gõ cửa người là Bạch Lão Thái Thái hảo khuê mật, quý thuộc. Bạch Lan không biết nàng đột nhiên tìm tới có chuyện gì. trực tiếp dùng trước mặt tạp dề lau một chút ướp dầm dề tay, ở nhà đâu? Bạch ra mội tử, ngươi mỗi ngày ở nhà làm gì đâu? Cũng chưa gặp ngươi qua đi tìm ta nói chuyện tán gâu. Tư thượng một lần ngã xuống lúc sau, đầu liền cảm giác so trước kia muốn thanh tỉnh rất nhiều, nghĩ trong nhà mấy cái tức phụ cũng rất mệt, ta liền ở nhà giúp các nàng làm một ít khả năng cho phép sự. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta? Nga! Ta lần này tới tìm ngươi thật là có điểm sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Nhà ngươi hiện tại không phải ở lê điền tính toán loại đệ nhị quý lúa nước sao? Đúng vậy, là tính toán loại đệ nhị quý hà thóc, không biết có thể hay không loại đến ra tới. Năm nay chỉ là trước thí nghiệm một chút. Nếu là trống ra, chúng ta còn có thể ăn nhiều mấy chén cơm kẻ không phải. Mỗi ngày uống lên cháo trắng uống ta đều khó chịu thực. Ta hôm nay tới chính là hỏi ngươi chuyện này, chuyện này đáng tin cậy sao? Nếu nếu là đáng tin cậy nói, nhà ta cũng tưởng đi theo nhà các ngươi cùng nhau loại. Ta cũng là, mỗi ngày uống kia cháo trắng, uống ta dạ dày đều khó chịu. Trong nhà nếu là có dư thừa lương thực, ai không nghĩ mỗi ngày ăn cơm thẻ. Chuyện này ngươi nếu là hỏi ta rửa không đáng tin cậy, ta cũng không thể cho ngươi đáp án, có phải hay không? Nhà ta cũng là lần đầu tiên loại, ngươi nếu là tưởng loại ngươi liền đi theo loại, mệt cũng liền mệt như vậy một chút, nếu là chồng gia Nhà ngươi thật đúng là chính là có thể mỗi ngày ăn cơm thẻ, nếu là có dư thừa, còn có thể bắt được trăn trên đi đổi chút mặt lượng. Dù sao hoang phế ở nơi đó cũng chính là hoang phế ở nơi đó, ngươi liền tính loại một ít cây đậu cầm đi bán, ngươi cũng kiếm không được mấy cái tiền. Nếu là thất bại, nhiều lắm chính là hao chút thời gian cùng một ít lương loại tiền. Ta quyết định, nhà ta đi theo nhà ngươi làm, nếu là thật sự trông ra đệ nhị quý hạ tộc, Ta đây ra thật đúng là chính là có thể mỗi ngày ăn thượng cơm thẻ. Ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi, nếu là mệt cũng không nên trách ta à, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta cũng là lần đầu tiên làm. Yên tâm đi, hai ta là nhiều năm hảo tỉ muội, mệt liền mệt, tổn thất một ít lương loại. Bạch Lan thật không dám đem nói quá vậy toàn, nếu nếu là loại không ra hai nhà nháo bẻ, kia thật là trong ngoài không phải người. Quý thuộc ở Bạch Lan nơi này yên tâm. liền hướng Bạch Lan trong viện khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Ngươi mấy ngày nay mỗi ngày ở nhà làm gì đâu. Trong thôn mặt người đều ở truyền, nói nhà ngươi hiện tại là tránh đồng tiền lớn, mỗi ngày thuê Trần Phong ra xe bỏ đi trấn trên bán đồ vật. Ngươi mỗi ngày hoa 20 văn tiền thuê xe đi trấn trên bán đồ vật, ngươi còn cũng thật đủ bỏ được, kia 20 văn tiền đều có thể mua một cân nhiều thịt. Trấn trên tuy nói ly chúng ta thôn không gần không xa, nhưng là làm các nàng ba người mỗi ngày đi đường đi, còn chọn như vậy nhiều đồ vật quái vất vả, mỗi ngày hoa cái 20 văn tiền như vậy cũng khá tốt. Bạch Lan đối này quý thủ gấn tượng khá tốt, hai người cũng là chơi khá tốt, quý thuộc nàng người cũng không tồi, trước kia thưởng xuyên tới Trần gia chơi thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nói nói Bạch Lao Thái thái làm nàng nhiều giúp đỡ tức phụ làm sống. Quý thuộc đối nhà mình hai cái con dâu cũng là thực hảo, cùng Bạch Lan thái thái giống nhau. đều chỉ là làm hắn hai cái nhi tử kiếm tiền nộp lên một nửa, trong nhà kiếm tiền cơ bản đều nắm giữ ở nàng trong tay, dù sao hai cái con râu trong tay lấy đều là tiểu đầu, nàng cũng không quá để ý. Nàng tướng công Trần Bạch đối nàng cũng khá tốt, nói gì nghe nấy, kiếm tiền cũng là toàn bộ nộp lên. Bạch Lan nghĩ trong nhà mỗi ngày đều phải dùng đến rất nhiều động nành, về sau khả năng còn muốn đi trấn trên mua, còn không bằng cấp một cái nhân tình cấp quý tộc. Chương 29 Thu mua đậu nành. Quý thuộc, ta nhớ rõ nhà ngươi năm trước cũng loại không ít đậu nành, ăn xong rồi không có, vẫn là bán đi. Không có đâu. Ta đến bây giờ còn toàn bộ đều ở nhà mà đôi. Ngươi nếu là không có gì dùng nói, ta toàn bộ đều mua. Cái gì? Ngươi toàn bộ đều mua? Ngươi là tiền nhiều thiếu hoàng, mua như vậy nhiều đậu nành, ta nhớ rõ nhà ngươi cũng loại không ít đi. Nhà ta hiện tại đậu nành dùng lượng khá lớn. Trầm rãi cũng đánh tan rất nhiều, ta nhớ rõ nhà ngươi có, liền ở nhà ngươi mua một chút, tỉnh ta đi trấn trên mua. Hành, ngươi muốn nhiêu ít, ta làm nhà ta lão nhân cho ngươi đưa mấy túi lại đây, tiền nói đều không sao cả, ngươi tùy tiện cấp cái mấy văn tiền là được, dù sao đặt ở nơi đó cũng là phóng, đến trấn trên cũng bán không ra cái gì rồi. Kia đậu nành cũng là nhà các ngươi cực cực khổ khổ trồng ra, sao có thể tùy tiện cấp cái mấy văn tiền. Như vậy đi, Nhà ngươi có bao nhiêu đậu nành? Ngươi trừ bỏ lưu lại chính ngươi ra muốn ăn, ta toàn bộ đều mua, tam văn tiền một cân. Không cần phải nhiều như vậy, ngươi cấp cái 1 văn tiền một cân đi. Quý thuộc, ta ở nhà ngươi mua đậu nành là dùng để kiếm tiền. Yên tâm đi, liền tính tam văn tiền một cân đậu nành ta cũng sẽ không mệt. Kia hảo, tam văn liền tam văn, chế chút ta làm nhà ta lão nhân cho ngươi chọn lại đây. Hảo, ta tại đây cũng chậm trễ không ít thời gian. Ta liền đi về trước, về sau ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi đã kêu ta một tiếng, ta liền tới đây cho ngươi hỗ trợ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải nói đến trộm nhà ngươi cái gì phối phương. Không có việc gì, về sau khả năng thật là có sự tình muốn ngươi tới hỗ trợ. Về sau ngươi tới nhà của ta hỗ trợ, ta cho ngươi khởi công tiền, 20 văn một ngày. Ngươi nhìn một cái ngươi nói cái gì, ta lại đây hỗ trợ, chính là vì ngươi kia tiền công a. cấp cái mấy văn tiền cũng đúng, ta không ngại. Đều nói thân huynh đệ còn minh tính sổ, hai ta tuy nói chơi hảo, ngươi lại đây cho ta giúp không công, kia còn không bằng chính ngươi ở nhà đợi đâu. Hảo, về sau ta liền tới nhà ngươi kiếm điểm khoản thu nhập thêm, ngươi nhưng đừng chê ta phiền là được. Ai không biết ngươi nha, chúng ta đảo nguyên thôn ngươi chính là số một số hai cần mẫn, nhà ai nếu là có chuyện gì không đều trước tìm ngươi. Như vậy mấy ngày không gặp, Phát hiện ngươi kia miệng là càng ngày càng ngọn. Nếu là không đem ngươi hống cao hứng, ngươi như thế nào sẽ cho ta nghiêm túc hỗ trợ làm việc lặc? Hành, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi liền phái nhà ngươi mấy cái tiểu nhân đi nhà ta kêu một tiếng là được. Hiện tại ngày mùa cũng đã qua, ta cũng không có gì sự tình nhưng làm, cũng liền ở nhà mang mang mấy cái tôn tử. Không cần phiền phái mấy cái tiểu nhân thế, ngươi ngày mai liền tới đây hỗ trợ đi. Ta này trong tay còn có thật nhiều sự tình muốn nội, ba cái tức phụ mỗi ngày lại muốn đi trấn trên bán đồ vật, trở về còn muốn đi theo vội vàng ngoài ruộng mặt sống. Ngươi là beta, ngoài ruộng mặt những cái đó sống ta là làm không tới, chỉ có thể là cho các nàng ở nhà làm chút cơm. Làm gì? Cũng liền nhà ngươi Trần Dự quán, ngươi từ gả lại đây cũng chưa làm ngươi hạ quá điển, nhiều lắm chính là làm ngươi ở nhà làm làm cơm mang mang hài tử. Từ nhà ngươi lão đại cưới vợ lúc sau, Ngươi chính là liền cơm cũng không làm, cả ngày chính là cùng cái lão thái thái giống nhau. Tiên này cũng không thể trách ta, đều là nhà ta lão nhân quán. Bạch Lan từ gả đến Trần gia tới nay thật đúng là chính là không có hạ quá điển, mỗi ngày cũng chỉ là mang mang hài tử đem trong nhà thu thập sạch sẽ, mỗi lần Trần gia lão thái thái còn muốn nói trắng ra Lan thời điểm, Trần giữ luôn là ở bên cạnh che chở. Trần gia lão thái thái cũng không phải không nói đạo lý người. Thấy Bạch Lan đem mấy cái tiểu hải tử cùng trong nhà thu thập cũng rất nhanh nhẹn, đồ ăn làm cũng cũng không tệ lắm, đối nàng cũng còn khá tốt, cho nên Trần Dụ che chở nàng cũng liền không có nói cái gì. "Hảo, ta không cùng ngươi tản đâu, thật sự đến đi trở về. Ta đây ngày mai liền thật sự lại đây cho ngươi hỗ trợ." "Hảo." Quý Thục mới vừa đứng dậy bên ngoài liền một trận chửi bậy tiếng vang lên. Chương 30 cực phần 1. "Bạch Lan, ngươi đi ra cho ta." Ngươi rối rục nhà ta lão nhị đi theo nhà ngươi loại kia cái gì đệ nhị quý lúa nước, ngươi ăn là cái gì tông? Trong viện Bạch Lan nghe được bên ngoài chửi bậy thanh, đột nhiên liền có điểm ngốc, nhiều như vậy thiên nương trừ bỏ lên núi ở ngoài cũng chưa đến trong thôn mặt đi qua, nàng rối rục ai lạ? Quý Thục nghe được bên ngoài thanh âm vang, đột nhiên có điểm quân thai, nhìn Bạch Lan nói, ngươi là như thế nào chọc tới người này đâu? Nàng chính là có tiếng người đàn bà đánh đá. Bạch Lan lắc lắc đầu, Ta từ lần trước từ trên núi ngã xuống lúc sau, ta đều không có đi qua trong thôn mật, hơn nữa ta liền tính ra cửa, ta cũng chỉ là đi trên núi hoặc là đi trấn trên bản đồ vật. Nàng giống như nói ngươi xúi dục các nàng ra loại đệ nhị quý lúa nước. Ai biết người này rốt cuộc là phát cái gì thần kinh. Loại đệ nhị quý lúa nước chuyện này nhà ta cũng là lần đầu tiên loại, ta cũng không có với ai nói qua. Bạch Lan, ngươi chạy nhanh đi ra cho ta, ngươi cùng ta nói rõ ràng. Loại này đệ nhị quý lúa nước nhà ai có loại ra tới quá, nhiều năm như vậy đều không có, thế hệ trước cũng nhu nhược quá, nhà các ngươi là phát cái gì thần kinh? Đột nhiên nói cái gì loại đệ nhị quý lúa nước, còn sưu dục nhà ta lão nhị lãng phí nhà ta điền. Hiện tại trong thôn mặt người ai không biết, nhà các ngươi ở trấn trên bảy quán bán thức ăn, xoay một ít ngân lượng liền như vậy tiêu xài, nhà của chúng ta chính là không có nhà các ngươi như vậy có tiền, nào có tiền tiêu xài đến khởi? Tiêu lương loại không cần tiền. Lý Ngọc Mai ở bên ngoài chửi bậy nửa ngày, thấy Bạch Lan vẫn luôn không có ra tới, liền ngồi dưới đất kêu rên nói: "Đại gia mau đến xem vừa thấy, này Trần gia lão thái thái làm sự quá không phải nhân sự, nhà bọn họ chính mình muốn loại đệ nhị quý lúa nước, chúng ta không ngăn cản, dựa vào cái gì muốn sối dục nhà ta lão nhị đi theo cùng nhau loại a. Nhà ta hiện tại đều đã nghèo không có gì ăn, nào có tiền đi mua lương loại." Bên ngoài nghe được Lý Ngọc Mai khóc kêu thê lương, toàn bộ đều vây quanh ở Trần Gia sân bên ngoài, đối Trần Gia cửa vẫn luôn chỉ chỉ trò trò. Bạch Lan, ngươi hiện tại không ra đi là không được, bên ngoài khẳng định là vây quanh rất nhiều người. Hành, ta muốn nhìn này Lao Thái Thái rốt cuộc là muốn làm gì, nhà ai xúi dục nhà nàng chung đệ nhị quý lúa nước, lại không có người thành đao đặt tại nàng trên cổ mặt buộc nàng. Chạy đến nhà ta tới, là cảm thấy nhà ta dễ khí dễ. Bạch Lan đem cửa mở ra, nhìn bên ngoài vây quanh một vòng thôn dân bị hoảng sợ, những người này chẳng lẽ đều không đội sao? Chính là thích xem náo nhiệt. Lý Ngọc Mai, ngươi cho ta đem nói rõ ràng, nhà ai xúi dục nhà ngươi loại đệ nhị quý lúa nước, ta thanh đao đặt tại ngươi trên cổ mặt buộc ngươi loại sao? Bạch Lan nhìn xem náo nhiệt thôn dân, các ngươi đại gia cho ta bình phân xử, ta từ lần trước ở trên núi quăng ngã tỉnh lại lúc sau, ta bao lâu đến trong thôn mặt đi qua? Ta trừ bỏ đi trấn trên chính là ở trên núi, chưa từng có đến trong thôn mặt đi tìm cái nhà ai lao qua cán, ta rốt cuộc là như thế nào suy dụ. Còn có nhà ta loại đệ nhị quý lúa nước, ta không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Ta cũng không có buộc nhà ai nhất định phải đi theo nhà ta cùng nhau loại, đệ nhị quý lúa nước loại không loại là các ngươi chính mình sự tình, loại không, gia, ta cũng chỉ là lãng phí nhà ta chính mình mà, e ngại các ngươi chuyện gì, trông gia kia cũng là nhà ta lương thực nhiều, cùng các ngươi cũng không có quan hệ. Lý Ngọc Mai con dâu cả đột nhiên ra tiếng nói, như thế nào không phải nhà các ngươi súi dục, nhà ta nhị thúc hôm nay ở ngoài ruộng mặt làm việc, làm hảo hảo, đột nhiên chạy về ra nói muốn đi theo các ngươi loại đệ nhị quý lúa nước, nhà các ngươi là mỗi ngày ở trấn trên bán đồ vật kiếm lợi một chút tiền, có tiền tiêu xài chúng ta quản không được, nhưng là ngươi cũng không thể súi dục nhà của chúng ta nhị thúc cùng các ngươi cùng nhau loại đệ nhị quý lúa nước a. Mua như vậy nhiều lương loại chẳng lẽ không phải đòi tiền sao?" Quý thuộc che ở Bạch Lan trước mặt nói, "Bạch Lan vừa mới đã nói qua, ai thèm đau đặt tại các ngươi trên cổ mặt buộc các ngươi loại đệ nhị quý lúa nước sao? Chuyện này ngươi hẳn là đi hỏi một chút cho to, hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Nhân ra khả năng chính là nghĩ loại đệ nhị quý lúa nước nhiều tồn lương thực, vì các ngươi ra nhiều kiếm một chút tiền, các ngươi thế nhưng trái lại trả đũa, ngươi loại không loại cùng chúng ta lại có quan hệ gì?" Nếu các ngươi nếu là tiếp tục còn tưởng ở chỗ này nháo sự, ta trực tiếp đi kêu thôn trưởng lại đây cho chúng ta bình phân sự. Các ngươi nói nói, bạch lan các nàng người nhà có ai cùng các ngươi nói qua muốn buộc các ngươi loại đệ nhị quý lúa nước. Chương 31 cực phẩm 2 Thôn trưởng cùng tộc trưởng tới rồi.